Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 13 phần phiên ngoại của truyện chồng tôi là yêu vương. Phiên ngoại 1, bắt đầu từ chương này trở đi toàn là chuyện ngoài lề về đứa nhóc hề bảo của vợ chồng Úc Linh Hề Từ, bắt đầu từ lúc sinh ra, lớn lên và đến tuổi để đi mẫu giáo nhà trẻ là kết thúc. Mọi người cùng đọc và tìm hiểu về nhóc hề bảo này nhé. Giang Vũ Thành nói phải tổ chức hôn lễ hoành tráng thì nhất định phải hoành tráng và long trọng. Úc Linh cũng không rõ họ bố trí thế nào. Vì bị ảnh hưởng yêu cầu quấn thân, cô từ nhỏ đã là người vô cùng lười nhắc, hơn nữa lại có một vận khí kỳ lạ trong vượng có sát thường thường biến chuyện tốt thành chuyện xấu, chuyện xấu thành thảm họa, lại càng khiến cho cô không muốn phiền phức chẳng bằng cứ ngủ vùi ở ngôi nhà gần thiên hồ là được. Trong mắt cô, việc vặt hôn lễ rất nhiều cũng là một loại phiền toái. Từ sau khi đăng ký kết hôn với hề từ cô tự giác quyết định chung thân đại sự, sẽ không tổ chức hôn lễ, với cô mà nói chẳng có ảnh hưởng gì thậm chí không tổ chức cũng rất tốt. Từ nhỏ tới lớn, đã tạo nên tính cách không thích vui thế này rồi, khiến cô không có ý tưởng tốt đẹp linh tinh gì đó như một cô gái bình thường mơ ước tới một hôn lễ thần thánh. Nhưng lúc này, không phải do cô ngại phiền phức mà quá ngại cũng sẽ không có ai lại làm phiền người phụ nữ có thai cả. Vì nguyên nhân cô hiện giờ mang thai, nên họ chỉ đành cho cô nghỉ ngơi, đợi lúc đến giờ thì mặc chiếc áo cưới xinh đẹp vào rồi đi tham gia hôn lễ là được vốn không phiền toái chút nào. Sau khi mang thai, ngoài sức lực lớn ra Úc Linh cảm thấy mình có nhiều thời gian rỗi lắm, có thể ăn ngủ, có thể chạy nhảy tối nào lúc đi ngủ cũng sờ chiếc bụng phẳng của mình, để cô vốn không có cảm giác mang thai, thỉnh thoảng cũng bất cần quên mất chuyện này. Vì thế lần đầu tiên chỉ có ba và hề từ không thể không theo sát cô, đề phòng mọi chuyện. Do yêu mịch thiên mà đi tu luyện thành người, vì thế họ bình thường không có cha mẹ thân nhân, chỉ có người dẫn đường. Tuy không có cha mẹ người thân, nhưng loài yêu và loài người cũng đều mang thai có đời sau của mình, loại đời sau này thường được gọi là bán yêu. Hề từ chưa từng nghĩ đến mình sẽ có đời sau, nhưng nếu người phụ nữ anh yêu sinh đời sau cho anh, anh lại cực kỳ vui mừng, chỉ hận muốn được đặt cô lên lòng bàn tay để chăm sóc bảo vệ, mãi cho đến khi cô bình an sinh ra đứa bé mới thôi. Sau khi chắc chắn mang thai Úc Linh cũng không gạt mà nói thẳng cho người bạn thân của cô. Sau khi du lệ biết tin, vừa mừng vừa sợ, lập tức cam đoan. Cậu yên tâm, hôn lễ của cậu nhất định mình sẽ tới, đợi sau khi cậu sinh cục cưng ra rồi, mình sẽ tặng một bao lì xì thật to cho nó. Đúng rồi, có thể cho mình được làm mẹ nuôi của nó không đây? Chuyện đó nói sau đi? Búc Linh không đồng ý ngay, yên lặng nghĩ, du lệ còn không biết hề từ là yêu, đứa bé sinh ra là bán yêu, không biết có dọa đến cô nàng không nữa. Đối với người bạn thân du lệ này, Úc Linh tin tưởng, nói cho cô nàng thân phận hề từ cũng không sao, chỉ là hai năm nay, du lệ bận việc quá cứ thường xuyên chạy ngược chạy xuôi, chẳng có cơ hội nào nói với cô nàng đợi lúc nào có thời gian thì sẽ nói cho cô nàng đi. Sau khi An như nghe nói cô mang thai, trong lòng vừa cao hứng vừa bối rối. Vì nguyên nhân sức khỏe nhiếp ung hòa, nên đời này cả hai vợ chồng họ cũng không thể có con, điều này khiến bà thấy nuối tiếc nhưng cũng không hối hận. Cũng bởi vì thế, bà rất thích trẻ con, nghe bảo Úc Linh mang thai, bà dĩ nhiên cao hứng, nhưng cao hứng rồi lại nhớ tới thân phận cha của đứa bé. Đây tuyệt đối là phải chú ý, hề từ là yêu đến lúc đó sẽ sinh ra thứ gì đây? Chắc không phải sẽ là nửa người nửa yêu đi, vẻ mặt an như lo lắng thì thào với chồng nhếp ung hòa, hình tượng nửa người nửa yêu đã đủ bổ não rồi càng nghĩ càng thấy lo. Sẽ không đâu nhiếp ung hòa khẳng định. Anh có hỏi qua Tiếu Đát rồi, con người và yêu sinh ra con sẽ là bán yêu, lúc sinh ra là vóc dáng con người, trên người có yêu văn của người cha, đợi nó trưởng thành, có thể tự mình tiến hóa thành yêu thể, nhưng điều này cũng cần phải có lực lượng huyết mạch cực cường đại mới được. Cuối cùng An như yên tâm, nhưng bà lại bị chú ý đến cái khác ngạc nhiên hỏi. Tiếu Đát nói ư, nhiếp ung hòa gật đầu, sau khi nghe nói Úc Linh mang thai, vẫn tị không thấy nhếp Tiếu Đát liên lạc với ông, nhiếp ung hòa nhân cơ hội hỏi rất nhiều chuyện. Là một người bình thường, tùy ông vô duyên với giới thần quái kia, nhưng cũng biết một chút ít chuyện gì đó. An như không kìm được thở dài. Tiếu đát luôn quan tâm Úc Linh trước khi anh em chúng rất có tình cảm tiếc là. Tiếc là vào thời điểm họ không biết con nuôi không ý thức bắt đầu bất hòa với họ, thậm chí còn xuất ngoại du học hoàn toàn rời xa họ. Bảo không đau lòng là gạt người, dù sao đã mất nhiều tâm tư nuôi dưỡng đứa bé. Vốn tưởng là giống cuộc sống người bình thường, vĩnh viễn cùng nhau, cuối cùng lại phát hiện ra vận mệnh mỗi người đều khác. Mấy thứ bộ tộc thông linh và giới thần quái ấy, cách họ xa vời vợi cứ như là thế giới đó, là thế giới mà họ cả đời không cách nào dính vào cho dù có khổ sở lo lắng cũng không làm được gì. An như thở dài, mai sẽ bố trí công tác cho Úc Linh vậy. Nếu mang thai rồi, dĩ nhiên không thể đóng phim được đề phòng mọi chuyện. An như vốn muốn Úc Linh hiện giờ ngừng đóng phim, dù sao mới đóng không lâu, đổi nhân vật chính cũng dễ, rồi đền tiền vi phạm hợp đồng, nhưng Úc Linh không đồng ý. Cô mới mang thai có hơn một tháng, hơn nữa sức mạnh và kỹ năng cực lớn, hiện giờ là giai đoạn thân thể không thể nào tốt hơn, tiếp tục đóng phim cũng không ảnh hưởng gì. huống chi cô là một người có trách nhiệm không thể bỏ giờ bộ phim này giữa chừng được, chẳng bằng thừa lúc bụng chưa to thì đóng cho xong phim này đi. An Như đành để cô tiếp tục đóng, dặn dò cô cẩn thận, đợi sau khi đóng xong bộ phim này, thì quyết định không bố trí công tác cho cô nữa, mà trước tiên sinh ra đứa trẻ bình an đã rồi nói sau, sau này cô có muốn đi đóng phim nữa hay không thì tùy cô. Tuy thật muốn nâng đỡ lên ảnh hậu, nhưng hiện giờ An Như cũng hiểu ra, đại tiểu thư chỉ lấy giới giải trí ra thành nơi đùa chơi thôi, yêu trách thì trách đi, không thể ép buộc được. Huống chi, là người bộ tộc thông linh, hai chân đã đặt vào giới thần quái Đông Phương, đoán chừng sau này cũng không có thời gian mà đi đóng phim linh tinh gì nữa. Mặc dù hơi đáng tiếc, cuối cùng An Như cũng tôn trọng để Úc Linh tự chọn. Si Cam Đan giới giải trí vĩnh viễn là nơi lan truyền rất nhanh, chưa tới nửa ngày chuyện ngôi sao nữa có bạn trai chuẩn bị kết hôn đã lan truyền ra ngoài. Trên mạng, trên báo chí, các đài truyền thông đều đưa tin, náo nhiệt đưa tin khắp nơi trong mười nghiệp, cuối cùng cũng tuôn ra thân phận ngôi sao nữ, là đại tiểu thư linh tinh của một tập đoàn lớn, bất giác gây náo nhiệt vô cùng. Bốc Linh mặc kệ bên ngoài ồn ào náo nhiệt tới mức nào có mấy thứ không lọt vào tay cô, cô cứ tiếp tục đóng phim trong bộ phim hiện giờ, vừa chờ đợi hôn lễ sắp tới. Sau khi thân phận bại lộ có rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn cô, đều được trợ lý Nguyễn Chắn đỡ, không làm phiền đến cuộc sống của cô Không thể phỏng vấn cô được bên ngoài núi tiếp mãi, có ít phóng viên vì muốn thu hút mà nói linh tinh bóng gió chuyện gây thu hút, nhưng rồi báo đó nhanh chóng bị người ta dập tắt cũng để cho người ta biết vị đại tiểu thư này không còn là nghệ sĩ như trước nữa, có thể mặc ai tùy tiện bìa đặt chuyện lung tung trên báo được. Hồn lễ được định vào trong tuần tháng 9, cuối cùng Úc Linh cũng đóng xong bộ phim và hôn lễ cuối cùng cũng tới. Lúc này cô đã mang thai 3 tháng rồi. Mang thai 3 tháng, chỉ thấy bụng hơi nhô lên chút, mặc quần áo vào vốn không nhìn ra cái gì. Úc Linh xem qua thấy phụ nữ mang thai 3 tháng bụng to thể chất con người khác nhau, vì thế có to có nhỏ, bất giác cũng không thể chắc chắn mình bây giờ có đúng không, nhưng đi kiểm tra thì thấy rất khỏe mạnh. Búc Linh quay đầu hỏi đại yêu từ lúc cô mang thai đến giờ vẫn canh giữ bên cạnh mình. Ngoài khí lực mạnh ra thì lúc mang thai em còn có đặc thù gì nữa không? Hề triển vương do dự, hẳn là không còn có gì nữa. Bốc Linh nhìn anh, hiểu ra giọng điệu này của đại yêu thực ra chính anh cũng vốn không biết sao. Hề triển vương dĩ nhiên không thể nói trước kia mình là đại yêu thanh cao đến tận trời được, khiến người ta có ý tưởng loại này, vì thế chưa bao giờ để ý đến yêu và nhân loại khác thế nào. Vì không cho cô cảm thấy bản thân mình là kẻ không biết gì, sau lưng vội vã gọi điện thoại cho Lâm Đạt bảo anh ta đi tìm một ít đứa bé bán yêu do người và yêu sinh ra hỏi tình hình chút xem sao. Lâm Đạt là một cấp dưới cực kỳ năng động, sớm đã có chuẩn bị, nghe nói thế xong bảo Ngài yên tâm đi, tôi đã hỏi qua rồi, điều chỉnh chút ít tài liệu về nữ nhân loại mang thai có thể đưa ngài bất cứ lúc nào. Vì thế anh ta đã sớm đợi ở nhà chờ lão đại nhà mình hỏi tới ai ngờ ngài ấy vẫn bình chân như vải, hại anh ta còn tưởng hề triền vương thực ra cái gì cũng biết hết cảm thấy hề lão đại mới lợi hại thật chứ. Hề triền vương yên tâm đi, bảo anh ta nhanh chóng chuyển tới luôn. Có phần tư liệu do lâm đạt chuẩn bị đầy đủ này, hề triển vương không bao giờ không biết vợ mình hỏi gì mà không trả lời được nữa. Hồn lễ đúng hạn cử hành. Người đến tham gia hồn lễ rất đông, có thể nói, đây là một hôn lễ lớn chưa từng có từ trước tới nay trong mắt tất cả mọi người thì đúng là chưa từng có trước đó thật. Từ ký lý phụ trách chọn người khách quý tham gia hôn lễ, sau khi nhìn danh sách trong tay ông trầm mặc rất lâu. Cho dù là người có cả yêu quỷ gì đó không thuộc loài mình nữa thì đây mới là tiết tấu dọa chết người này. Tùy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc giáp mặt vẫn dọa đến sao. Người thường, thiên sư yêu, ma quỷ. Một hôn lễ thông thường mà có thể tụ tập nhiều loại người đến thế này quả thật là chưa từng có từ trước đó. Mễ thiên sư lúc dẫn theo một đám thiên sư được mới tới thì nhìn thấy loài yêu đang tụ tập bưng rượu nói chuyện phím kia tự dưng hào phóng đi qua chào hỏi. Các thiên sư khác đứng ở đó. Nhìn anh ta với ánh mắt hâm mộ, lại xác nhận người kia quả thực giao tiếp rộng, không có anh ta không thể giao tiếp chẳng trách mà lão thái gia nhà anh ta vừa nhắc tới anh ta thần sắc cực kỳ vi diệu. Tuy con người và yêu đã bắt tay giảng hòa, nhưng nhìn bầy yêu tụ một chỗ yêu khí ngút trời, vẫn khiến cho họ cảm thấy không được khỏe cứ như bị thứ gì đó uy hiếp vậy, không kìm được lo lắng đứng lên. Nhóm thiên sư lo lắng rõ ràng là thừa. Nếu không để mắt tới yêu cũng không chọn hôm nay làm loạn đỡ đến lúc đó khiến hề triển vương nổi giận trực tiếp tước quyền yêu đi. Lại càng chưa nói tới loài khác có mấy con ma ẩn mình nhìn thiên sư và yêu ở hiện trường, còn có nhân viên thần chức giáo đình phương Tây cũng tới nữa quyết đoán chọn cách buông tha gây sự chuyện hôm nay. Vì thế tuy hiện trường có rất nhiều loài khác nhau, nhưng bất giác vẫn thấy không khí vô cùng hài hòa. Giang Vũ Thành đang hàn huyên với mấy thế gia họ Giang. Khóe mắt để ý đến mễ thiên sư dẫn theo người tới từ khí chất của họ thì nhìn ra đây là nhóm thiên sư. Hôm nay khách quý tới tham gia hồn lễ rất đông, hơn nữa người người đều ăn mặc nghiêm chỉnh, chỉnh tề. Họ khoác lên bộ dạng con người, nhìn đàn ông thì anh tuấn đẹp trai ga lăng, còn nữ xinh đẹp hào phóng, lại có giai nhân thanh tú thanh khiết bất giác ông cũng không phân biệt ra đâu mới là loài mình nữa. Dù sao thì chỉ cần là thân thuộc bên hề từ tới tham gia hồn lễ là được tím lại không phải là người là được. Lúc trước được thông báo là có cả nhân viên thần chức giáo đình phương Tây cũng tới, Giang Vũ Thành như bị mộng không hiểu được họ đến đây làm gì nữa. Nghe nói những nhân viên thần chức Tây Phương này thường xuyên giao tiếp với sinh vật hắc ám Tây Phương, nhưng hôm nay tham gia hồn lễ chẳng nhẽ lại có cả quỷ hút máu, mà linh tinh gì đó xâm nhập nữa sao? Giang Vũ Thành hơi lo lắng cho thiên sư và yêu đông phương họ có thể giữ được hay không? So với thư kỳ lý, Giang Vũ Thành có vẻ hiểu biết về thân thuộc bên hề từ nhiều hơn, vì thế nhìn thấy trên thương trường có rất nhiều người danh ra vọng tộc xuất hiện Giang Vũ Thành trầm mặc Trầm mặc cùng ông còn có mấy thế giao Giang ra gia nữa. Tôi thấy anh ta rồi, là lão tổng của Điền sản Dung Phi. Bên đó là tập đoàn quản lý Hồng Phi, nghe nói là bên kia phía nam. Còn có người phụ trách thương nghiệp xâm một nữa tuổi trẻ bằng chính hai bàn tay trắng dựng lên sự nghiệp của mình. Đừng có nhìn anh ta tuổi còn trẻ nhé. Khó đói phó lắm, rào hoạt như lão hồ ly vậy. Còn có bên đó, mấy thế giao cuối cùng xác định thân phận đám người kia, đều là những nhân vật kiệt xuất trong các ngành sản xuất. Có người hỏi Giang Vũ Thành. Vũ Thành này, những người này là anh mời đến đó à? Trong lòng Giang Vũ Thành đờ đẫn, trên mặt thì lại có vẻ thản nhiên. Không phải, họ là đại diện nhà trai bên kia. Nghe nói thế, người ở đây càng kinh ngạc hơn. Là thế giao Giang ra. Gia. Họ dĩ nhiên biết Giang Vũ Thành có hai cô con gái, mà người ông yêu thương nhất không phải Giang Úc Y, thực ra vẫn là vị đại tiểu thư mặt mày dạng dỡ mà giới bên ngoài không biết kia mới chính là người được sủng ái trong Giang Gia. Lần này đại tiểu thư Giang Gia kết hôn, họ nghe nói đối tượng kết hôn cũng không phải là người thành phố B, thậm chí còn là một người bình thường chẳng có thân phận gì cả. Vốn có người định lấy chuyện này ra cười nhạo Giang Vũ Thành, cảm thấy Giang Vũ Thành còn cự tuyệt cả thiệu gia cũng không rõ ông ta tặng cho con gái người chồng dạng gì nữa. Từ sau khi tin tức đại tiểu thư họ Giang kết hôn truyền đi, nghe nói Giang Vũ Thành cho con gái chọn một người chồng chính là một người thường chẳng có thân phận gì cả. Lần này người tới chê cười cũng không ít. Nhưng mà người thường không có bối phận gì lại có thể có nhiều lão tổng có thân phận đến dự vì anh ta sao? Lúc này, Lâm Đạt dẫn theo một đống tổng tài lắm tiền tới chào hỏi Giang Vũ Thành, nói. Chúc mừng Giang Tổng, hôm nay là hôn lễ của hề lão đại chúng tôi đã chuẩn bị qua mừng cho ngày ấy, phiền Giang Tổng cho người tới nhận đi ạ. Sau khi Lâm Đạt nói xong, đám người đằng sau anh ta cùng đồng loạt chúc mừng Giang Vũ Thành tuy bình thường họ cũng không kết giao với Giang Thị nhiều, nhưng chỉ cần để ý chút thì có thể nhìn thấy có ít người cũng thấy xuất hiện thường xuyên trên tạp chí thương mại. Lúc này, có một công tử ăn chơi nhanh mồm nhanh miệng không kìm được hỏi. Các anh đều đến vì chú rể hôm nay sao? Là bạn của anh ấy à? Nếu có thể khiến cho nhiều người ở các ngành sản xuất vui vẻ tới tham gia hôn lễ này còn chuẩn bị qua tặng tỉ mỉ, vậy thân phận của chú rể này tuyệt đối không đơn giản. Ít nhất tuyệt đối cũng không giống như bên ngoài đồn là người không có thân phận bối cảnh gì cả. Cũng may Giang Vũ Thành là lão Hồ Ly chắc chắn sẽ không tiếp chuyện vớ vẩn này. Đám người kia sau khi nghe nói thế, nhất loạt dùng ánh mắt như nhìn người phàm vậy nhìn anh ta một cái rồi mới bảo. Không phải bạn, ngày ấy là lão đại của chúng tôi, cũng là ông chủ. Mọi người, cả đám người lúc này bị chấn ấp như nằm mộng chẳng phải nói là người thường không có thân phận bối cảnh gì sao? Lập tức có người thân mang trên người hàng trăm triệu tới là sao vậy? Ở đây những ngành sản xuất đó đều là tinh anh, thật sự là thuộc hạ của một người sao? Thấy sao cũng không đúng lắm mà. Đợi lâm đạt dẫn cả đám người rời đi, ánh mắt mọi người mới chuyển sang Giang Vũ Thành. Giang Vũ Thành lập tức nở nụ cười bí hiểm, nâng ly hướng về họ. Tổng tài Giang ông cũng không rõ cái vị con rể yêu kia hóa ra lại có nhiều cấp dưới ở trong xã hội loài người đến vậy, hơn nữa ai ai cũng đều là nhân tài, loại chuyện này ông tuyệt đối không thể nói ra, khiến cho đám người này hâm mộ chết đi thôi. Không thể không nói, hề từ hôm nay khiến con gái ông nở mày nở mặt Giang Vũ Thành vẫn thấy cực hài lòng. Vì thế, vào lúc hôn lễ còn chưa bắt đầu, mọi người hôm nay đều suy đoán đủ loại về thân phận của chú rể tiếc là đoán đi đoán về, họ cũng không tin nổi cũng không dám tin. Nhưng sự thật xảy ra trước mặt thực sự là không thể tin cũng phải tin. Phiên ngoại 2, tùy khách quý tới tham gia hôn lễ gồm rất nhiều loại người, sóng ngầm mãnh liệt nhưng hôn lễ vẫn thuận lợi tiến hành cho đến kết thúc không có gì nhiễu loạn xảy ra cả. Không chỉ Giang Vũ Thành thở vào nhẹ nhõm mà đám thiên sư và nhân viên thần chức giáo đình phương Tây liên quan tham gia hôn lễ cũng thở phào Còn phần những người khác tới tham gia hôn lễ tuy cảm giác không khí hôn lễ là lạ nhưng còn chưa tìm ra nguyên cớ gì, đều do mình đa tâm cả. Rõ ràng thoạt nhìn mọi thứ đều hài hòa tốt đẹp cả mà, một hôn lễ lãng mạn xa xỉ, chủ rể, cô dâu đều là những tuấn nam mỹ nữ, lại có gia thế tương đương nhau nữa. tuy họ vẫn không hiểu nổi cuối cùng chú rể có thân phận gì, mà cái gì cũng có hết cả. Hôn lễ lần này, người Giang gia tương tự cũng đến, dù sao Giang Úc Linh cũng vốn là người Giang gia, họ không thể nào không có mặt tham dự được. Ông lão Giang gia thì vẫn không mấy vừa lòng với con rể này. Lão hy vọng Giang Gia và Thiệu Gia làm đám cưới, hơn nữa người thừa kế Thiệu Gia lại có mối tình thắm thiết với Giang Úc Linh, là người tốt nhất chọn làm đám cưới. Tiếc là thằng con bất hiếu lại là kẻ bệnh thần kinh chẳng thể nào nắm chặt đuối như hai mươi mấy năm trước nữa. Đương nhiên, chút không hài lòng ấy lúc ông Lão Giang Gia nhìn thấy đại diện nhà trai tới cũng hơi bị dọa giật mình. Đột nhiên phát hiện ra, hình như cháu rể này không những không phải là kẻ không có bối phận, hình như vẫn còn là một kẻ thâm tàng bất lộ, khiến cho ai nấy cũng đều bối rối. Nếu nó đã có thân phận này, thì vì sao vẫn lừa gạt thế? Nếu biết vậy, lão lúc trước cũng không phản đối, đổ vả cho thằng con bất hiếu làm mất hết thể diện của lão. Ông lão giang ra có cảm giác như mặt mình bị tát cho thâm tím sưng vù lên vậy. Bất kể là ông lão Giang gia có tâm sự gì, Giang Vũ thành hờ hững, thậm chí còn chẳng thấy vui vẻ gì với chuyện họ tới, cũng chỉ có em trai út Giang Vũ Vân thì mới khiến ông cười được, còn những người khác đều dùng vẻ mặt xin lỗi nhé. Tùy ông lão Giang gia tức giận, có thể tưởng tượng cho đến tận bây giờ Giang Thị đã không còn để lão làm chủ được nữa, thậm chí lão còn muốn đề phòng thằng con bất hiếu này một ngày nào đó não úng kéo Giang Thị đi xuống, hoặc thùy hứng trực tiếp định ra người thừa kế Giang Thị, chỉ đành nhịn cơn tức lại, ra vẻ vô sự tham dự hôn lễ Giang Vũ Thành với người Giang Gia đến chỉ có một yêu cầu, hôm nay là ngày vui của con gái ông, không được gây một ngạt cho con gái ông, gây ra phiền phức gì. Ông lão Giang ra tức giận suýt học máu, nhưng ngoài được người ta đỡ đi tới phòng nghỉ ra thì thật đúng là không thể làm cái gì nổi. Giang ục y đỡ bà nội đi nghỉ ngơi, nhìn hôn lễ náo nhiệt lại nhớ tới hành vi của ba ba, bất giác cười khổ. Người ba này của cô ta cho tới giờ còn không thèm nhìn mình cái nào ác với người khác còn ác hơn với cả mình. Trên thế giới này người duy nhất có thể khiến ông ấy mềm lòng ngoài Úc Mẫn Mẫn đã chết rồi thì cũng chỉ còn có Giang Úc Linh. Trách cũng chỉ có thể trách lúc trước Giang Gia và Thiệu Gia đã khiến ông trở nên ác vào lúc ông ấy không có sức phản kháng lại thì đành thỏa hiệp lúc có lực phản kháng rồi thì ai cũng chẳng làm gì được ông ấy cả. Sau khi đỡ bà nội đi nghỉ, Giang Úc Y vốn muốn nhanh chân đến xem cô dâu hôm nay, bất kể nói thế nào cũng chỉ muốn nói câu chúc phúc tuy có thể Giang Úc Linh cũng không coi ra gì. Nhưng vừa đi ra đã thấy người thiệu ra cũng tới, thiệu sâm cũng tương tự đến đây. Cô ta nhìn thoáng qua thiệu sâm sen lẫn trong đám đông mà thấy hơi mất mát trong lòng bình thản cuối cùng xoay người rời đi. Sau khi hôn lễ kết thúc thuận lợi, ngoài một ít yêu ra, đám người giáo đình phương Tây không thuộc loài mình cũng mất tích theo, không rõ có phải đang lén tìm chỗ nào đó đánh nhau không nữa. Là một cô dâu ngày hôm nay, Úc Linh quả thật ngoài mặc bộ quần áo cưới tượng trưng để cho người ta ngắm ra thì không có gì cô quan tâm nữa, thậm chí cũng không cảm giác được sóng ngầm đám khách quý đến dự lễ nổi lên thế nào. Chỉ là Úc Linh vẫn hơi không vui. Úc Linh ngồi trên ghế salon mềm để người ta tháo trang sức ra, vừa bảo. Du lệ đầu rồi, cô ấy lại chạy đi đâu mất rồi. Hôm nay là hôn lễ của cô, du lệ đúng là bận trăm công ngàn việc cũng không thấy trở về, hơn nữa còn đẩy ra một thông cáo tùy hứng lạc khiến người đại diện và trợ lý của cô ấy suýt nữa không nhấc chân lên nổi. Là phù dâu ngày hôm nay, với tính cách của du lệ cho dù hôn lễ đã chấm dứt cũng không thể đi sớm quá được. Nhưng hôn lễ còn chưa chấm dứt, cũng không thấy bóng du lệ đâu, nhớ tới hôm nay còn có nhiều người không phải người tới tham dự, Úc Linh bất giác thấy lo, bộ dạng xinh đẹp của du lệ như thế, có thể bị chút sắc ma, sắc lang hay sắc yêu, sắc quỷ gì đó coi trọng không đây, đem tặng cô nàng thứ gì đó, đến lúc đó thì có muốn khóc cũng không kịp. Sớm biết vậy cô nên nhờ thiên sư hoặc anh em họ lâm giúp nhìn cô nàng chằm chằm thì hơn. Nhớ tới chuyện năm trước Du Lệ nói, trong lòng Úc Linh vẫn để ý có thể thấy nửa năm nay Du Lệ trôi qua bình an, lại cảm thấy mình quá đa tâm. Hề từ trong trang phục thiết kế của nhà nổi tiếng cho chú rể bưng một ly nước trái cây tới cho cô trong trang phục thiết kế màu đen, khiến dáng người Anh càng thêm cao mất lúc trong bộ dạng con người, thì ôn nhuận tốt đẹp, thanh khiết vô cùng, cứ như là một quý công từ bước ra từ trong truyện tranh vậy, suýt nữa như không thật lại vô cùng cao quý. Là một chú rể ngày hôm nay con người hề triển vương tồn tại quả thật là quá phá trời mà. Không biết hề từ nói dịu dàng, mãi thấy cô vẫn cao mày thì nói luôn. Em đừng có lo, để anh tự đi hỏi một chút sẽ biết ngay. Nói xong anh chống một tay lên tay vịn sofa, con người xuống hôn lên chán cô một cái, rồi mới mỉm cười đi ra ngoài. Trợ lý Trần và nhóm nữ ở đây không hiểu sao thấy cảnh như thế. Hơi mặt đỏ tim đập chỉ cảm thấy đôi nam nữ này mà đứng chung với nhau thì mỗi cử chỉ hành động, mỗi lời ăn tiếng nói vô cùng phù hợp nam tuấn nữ sinh, không khí vô cùng thân thiết, khiến người ta không tự chủ được cứ mài nhìn theo không rời. Giống như một bức tranh đẹp cuộn tròn lại vậy, cứ mở ra từ từ, khiến người ta khó mà quên được. Sau khi tháo hết trang sức xong, Úc Linh bưng ly nước trái cây lên chậm rãi uống. Nước trái cây dùng loại hoa quả mọc ở bên bờ hồ Nguyệt Cốc mà làm ra, nước trong veo, như quỳnh tương ngọc lộ nhân gian, ngon miệng vô cùng, không rõ có phải là ảo giác không mà mỗi lần uống xong ly nước trái cây này, cô liền cảm thấy bụng ấm áp giạt rào cứ như đứa bé trong bụng đang hấp thu dinh dưỡng nước trái cây vậy, sau đó nói với cô rằng, nó rất thoải mái. Đợi một lát thì thấy hề từ dẫn Lâm Đạt tới. Có nhìn thấy du lệ không? Úc Linh ngấn đầu lên hỏi. Lâm Đạt im lặng nhìn thoáng qua Úc Linh, trong lòng thấy hơi bối rối bào. Cô ấy không sao chắc sẽ nhanh trở lại thôi. Úc Linh cảm thấy trong lời anh ta nói có gì đó, định hỏi kỹ hơn thì Du Lệ trong trang phục xanh mang giày cao gót vội vã trở lại, nữ thần hoàn mỹ tỏa ra ánh áng tươi đẹp khắp nơi. Đi đâu thế, Úc Linh đưa cho cô nàng một ly trái cây. Du Lệ cười khì khì bảo có chút việc ra ngoài tí tựa như không muốn nói nhiều. Cô nàng nhanh chóng chuyển đề tài, rời đề tài sang đứa bé trong bụng Úc Linh, vẻ mặt mộng ảo ra sức tưởng tượng bộ dáng đứa bé sau khi sinh ra là gì Cậu và Hề Tư đều nhìn rất đẹp, không có phẫu thuật thẩm mỹ, như bao kẻ già khác mình cảm thấy đứa bé nhà các cậu nhất định đáng yêu vô cùng tuyệt đối sòn đáng yêu gấp vạn lần với tinh nhị đại này. Rất hy vọng nó sẽ sinh ra ngay, mình còn chuẩn bị rất nhiều quần áo đáng yêu và đồ chơi cho nó này, đến lúc đó, nó cất giọng gọi người ý à, quả thật đáng yêu quá xá. Búc Linh mỉm cười nghe nhìn cô nàng hoa chân múa tay nói năng vui sướng, xoay ánh mắt thì thấy cách đó không xa lâm đạt và hề từ đang đứng trước cửa sổ thì thảo nói chuyện, tiếp đó lâm đạt rời đi ngay. Mãi cho đến lúc hoàn hôn, du lệ cũng rời đi. Búc Linh định tiễn cô nàng, bị du lệ ngăn lại. Hiện giờ cậu đang là phụ nữ có thay quá quý giá, cũng không thể mệt mỏi được hôm nay đã mệt cả ngày rồi, về đi nghỉ đi, có rảnh mình sẽ tới đây thăm cậu. Búc Linh cười không ép cười nhìn cô nàng rời đi. Sau khi du lệ rời đi thì thấy ba ba và bà ngoại mẹ cô cùng nhau tiến vào. Thấy cô, bà ngoại và Úc Mẫn Mẫn đều hỏi xem cô có mệt không, có thấy khó chịu không, rất lo lắng hôn lễ làm cô mệt dù sao hiện giờ là phụ nữ có thai tình huống khác hẳn. Với chuyện Úc Linh có thai mà nói, bà ngoại là người cao hứng nhất, chạy về nhà, sách theo rất nhiều đồ đặc sản ở quê mà cô thích ăn nhất, đều là loại thức ăn thuần thiên nhiên mình thích, không có chất phụ da, ăn vào tuyệt đối yên tâm. Lần này bà ngoại tới định đợi lúc hôn lễ kết thúc mới rời đi. Tuy vẫn hơi ghét bỏ đứa con rể Giang Vũ Thành này, nhưng vì cháu ngoại bà lão vẫn ở thành phố B, vẫn đi theo cháu gái ngoại mang thai và ở trong biệt thự Giang Vũ Thành. Sau khi mang thai căn cứ vào việc mọi người lo lắng Úc Linh đã dọn vào ở trong biệt thự Giang Vũ Thành. Còn hề từ vẫn là một người khiếm khuyết đối với tập tục con phim hơn nữa lại là đại yêu thanh cao chỉ làm theo ý mình, vốn chẳng thàm để ý mình là một người đàn ông cứ đi theo vợ mình đến nhà cha vợ ăn cơm thấy thế nào cũng vẫn cao hứng. Trước kia có thể có người nói anh là một quả hồng mềm, hồn lễ hôm nay xong rồi, sẽ không bao giờ nghi ngờ chuyện này nữa. Cháu không sao tốt lắm Úc Linh cười trấn an bà ngoại không kìm được nhìn nhìn mẹ mình. Hiện giờ bà ngoại vẫn không biết thân phận thực sự của Hề Từ, sau khi Úc Linh và mẹ thương lượng qua cũng quyết định không nói cho bà lão biết. Bà ngoại rất thích Hề Từ, lúc trước cô còn kích động kết hôn với Hề Từ cũng bởi vì nguyên nhân bà bị bệnh muốn để bà yên tâm. Tuy nói bà ngoại được hôn đúc từ bên ngoài, biết một ít chuyện bình thường kỳ lạ hơn người khác nhưng nếu biết cháu dày ngoại là yêu thì... Thôi quên đi, vẫn không nên gây kích thích với người già nhà mình. Thấy mẹ có vẻ không yên tâm, Úc mẫn mẫn biết ý con gái, cười khuyên bà lão đi, để bà lão về phòng nghỉ ngơi. Giang Vũ Thành nhìn thoáng qua con rể trướng mắt ở chỗ nào đó, nghĩ đến hôn lễ cũng đã tổ chức hôm nay rồi, đành dặn dò con gái nghỉ ngơi cho tốt rồi cũng rời đi. Căn phòng mới nhanh chóng vắng hết, chỉ còn lại có chú rể và cô dâu mới. Sau đó Úc Linh nằm ngả ra giường, chân tay thả lỏng. Lát sau đã thấy yêu nam biến thành bộ dạng yêu đi tới cuối người ngắm cô tóc dài mềm mại trượt đến trước mặt cô. Úc Linh đưa tay ra túm lấy tóc anh, nhìn đại yêu có gương mặt yêu dã cực điểm trước mặt mỗi lần xem, lại vẫn không kiềm chế được bị mê hoặc một lần. Yêu cổ cuốn thân trên người cô có thể khiến yêu điên cuồng, nhưng với mị lực của đại yêu này tương tự cũng khiến người ta điên cuồng, cứ nghĩ vậy, thấy họ thật xứng đôi. Nghĩ cái gì? Anh mỉm cười nhìn cô, đôi mắt màu tím nhu tình bắn ra khắp nơi, vô cùng yêu tà. Úc Linh đưa tay ra ôm của anh, ghé sát môi hôn anh, cười bảo: Hề từ, hôm nay anh thật đẹp trai quá đi dừng chút lại bảo Là em gặp được chú dệt cực xoái nhất, ẩm một cái, gương mặt yêu dã đó trong nháy mắt đỏ bừng, đôi mắt tím câu hồn kia tự dưng sáng rực hết mức. Còn đại yêu này xưa nay hiếm khi bị cô nói mà biến thành mặt đỏ tim đập lại kích động cao hứng, vì thế vô cùng nhiệt tình hung hăng ôm cô mà hôn, hơi thở cực nóng phun lên da thịt cô cứ như muốn hòa tan cô ra vậy. Búc Linh không ngờ anh có phản ứng lớn thế, bất giác tỉnh lại mình trước kia không phải là quá lãnh đạm, vì thế hôm nay cô hiếm khi ca ngợi anh như thế, nên mới có phản ứng như thế. Đúng, có lẽ sau này cô hẳn nên ca ngợi anh nhiều hơn chút. Anh hôn cô cẩn thận áp lên chiếc bụng của cô, mãi cho đến lúc hai người nằm trên giường, anh kéo cô vào lòng, một tay hơi nhẹ nhàng mơn trớn lên xương con bướm sau lưng cô. Có phải tình hình du lệ bên đó có gì đó không? Búc Linh hỏi đột ngột. Hề triển vương dừng lại mới bảo, vậy em cho là thế nào, em chỉ cảm thấy cô ấy cứ là lạ thế nào ấy. Cô ấy không sao em đừng có lo hề từ nói, nhớ tới chuyện lúc trước vẫn quyết định không nói ra để khiến cô lo, dù sao hiện giờ cô đang có bầu, dù lệ cũng hy vọng không nói cho cô biết. Úc Linh nằm ngừa thẳng lên, hoài nghi nhìn anh, hề triển vương lập tức lộ ra nụ cười tươi quyến rũ, nhìn mặt cô đỏ rực tim đập tát nhẹ lên mặt anh để ngăn lại cái dáng yêu tinh quyến rũ người lại. Hôm nay là đêm tân hôn của họ tuy việc gì cũng làm cả rồi, nhưng vẫn nên tiếp tục làm, lại dịu dàng hơn nhiều cùng cẩn thận để không gây thương tổn cho đứa bé trong bụng là được. Mãi cho đến đêm khuya Úc Linh lười biếng nằm trong chăn, mặc đại yêu rửa sạch thân thể cho cô, đợi anh nằm lên giường thì chui sâu vào lòng anh thò móng vuốt ra ôm chặt lấy anh không buông. Từ sau khi mang thai, cô chỉ cần thấy anh thì trong lòng cứ cao hứng mãi, chỉ cần anh xuất hiện không kìm được mà bổ nhào vào lòng anh, lúc tối ngủ thì lại càng dính anh hơn trước. Vốn còn tưởng là di chứng linh tinh gì đó do mang thai mà có, sau mới hiểu ra, hóa ra là bị đứa bé trong bụng ảnh hưởng. Lực lượng của đứa bé bán yêu là từ chính người cha yêu mà có, vì thế dĩ nhiên rất muốn gần gũi người cha cung cấp lực lượng này nhiều hơn, tương tự cũng khiến Úc Linh bị đứa bé ảnh hưởng, càng yêu thích đại yêu này không thôi, chỉ mong ngày nào cũng dính lấy anh, vừa thấy anh thì trong lòng ngẩn tràn niềm vui. Thực sự phi thường tới mức quá bất thường. Nhưng loại này Úc Linh lại không cảm thấy bất thường, trong mắt loài yêu mà thấy lại cực kỳ bình thường. Hề từ ôm, hai tay nhẹ nhàng xoa lên bụng cô cảm thụ sinh mệnh nhỏ bé trong bụng, cảm giác được nó vô cùng khoe mạnh tốt đẹp, không kìm được nở nụ cười, khẽ nói với cô. Mấy ngày nữa chúng mình về Hồ Nguyệt Cốc đi, Úc Linh ý thức hơi trầm xuống, nói mơ hồ, trở về làm gì, không khí Hồ Nguyệt Cốc tốt rất có lợi cho đứa bé và em. Đến lúc đó đứa bé cũng giống anh cùng ra phơi ánh trăng buổi tối sau. Hề tư, đợi tới lúc anh muốn phơi nắng có lợi, trong đầu Úc Linh ngập tràn hình ảnh một đứa bé tròn mập giống hề từ ngồi trên dây bàn long nằm phơi ánh trăng, trong nháy mắt như trói lại. Vậy về đi cô đáp vô cùng sảng khoái. Sở dĩ quyết định về Hồ Nguyệt Cốc để đợi đứa bé sinh ra, còn có một nguyên nhân nữa, đó là đứa bé trong bụng là bán yêu. Nghe nói lúc sinh ra trên người có yêu văn, yêu văn cần trăng tròn mới có thể biến mất không thấy thực sự không thể sinh ra ở bệnh viện được. May mắn hiện giờ có rất nhiều yêu đến sinh sống và công tác trong xã hội loài người, cũng có một ít loài yêu tính tình ôn hòa làm việc trong bệnh viện, đến lúc cô sinh, dĩ nhiên sẽ có thầy thuốc đi theo bên cạnh. Phiên ngoại ba, nếu đã quyết định về Hồ Nguyệt Cốc đợi sinh Úc Linh cần phải nói rõ tình hình với ba cô đã. Sau khi Giang Vũ Thành nghe nói vậy, cả người cũng thấy không được ổn. Ông phát hiện ra có một con rể yêu thật chẳng hay ho gì. Con rể này rất khủng, lát lại khủng hoảng về hoàn cảnh khủng không tốt lắm mù mịt chất lượng không khí quả thật không ổn, oán sinh hoạt ở đây để thân thể nhân loại càng ngày càng không chịu nổi. Lát thì lại thấy khủng hoảng về thức ăn, có nhiều chất phụ da ăn nhiều sẽ biến thành độc tố, lát thì lại khủng hoảng về số người quá đông ở thành thị đâu đâu cũng là người cả ngày nói liên tục ồn ào, nhìn mà phiền lòng. Có cái vị chủ này không khủng hoảng gì nữa không? Từ sau hôn lễ, Giang Vũ Thành biết con dễ yêu của ông không phải là một con yêu đơn giản, là loại yêu có thân phận khác hẳn như đại yêu vậy, tương đương với loại hình cấp bậc rất cao, dù sao có thể có nhiều thuộc hạ trung thành như thế, cấp bậc này tương đương với một ít người có quyền có tiền trong xã hội vậy, hơn nữa còn có cấp bậc cực cao. Chẳng trách mà cứ khủng hoảng như thế, quả thật giống như một đại gia vậy. Tuy trong lòng oán thầm, nhưng kiểu gì thì cũng là con gái rượu của mình, hơn nữa hề từ khủng hoảng gì đó cũng là muốn xã hội loài người phải để ý cố gắng thay đổi cũng có cái gì đâu. Nhưng hiện giờ con rể nó lại dẫn con gái mang thai về cái góc núi nhà nó, giang vũ thành hơi khó chịu. Sau khi hôn lễ kết thúc bà ngoại lại về thôn ô mạc bảo đợi sau khi Úc Linh sinh con thì lại tới. Tuy bà ngoại còn muốn ở lại chăm sóc cho cháu gái mang thai nhưng bà lão nhìn nhìn, lại phát hiện ra người ở cạnh cháu gái chăm cho cháu quá đông, chỉ cần mình hề từ là có thể giải quyết tất cả còn chuyên nghiệp hơn cả người dinh dưỡng, còn chi kỷ hơn cả người chi kỷ. Bà ngoại thấy không còn gì phải lo nữa, hơn nữa thực sự cũng không thích ứng lắm với cuộc sống thành phố, chỉ ở có vài ngày là được nếu mà nói bà ngoại cũng không ở lâu được tinh thần không ổn lắm. Vì thế Giang Vũ Thành và Hề từ hai người một cháu rể một con rể liền tính đưa bà ngoại về. Sau khi tiễn bà ngoại đi, Úc Linh bắt đầu chuẩn bị lo chuyện về Hồ Nguyệt Cốc. Thực sự phải về sao? Giang Vũ Thành hỏi không vui. Úc Linh vâng một câu, vuốt ve chiếc bụng đã lộ ra, bảo. Hoàn cảnh ở Hồ Nguyệt Cốc tốt lắm, có lợi cho đứa bé. Nếu có lợi cho đứa bé, Giang Vũ Thành không phản đối nổi, chỉ là vẫn không mấy vui lại bảo. Cái góc núi đó... Không điện không đóm, không có đường giao thông thuận tiện, mua gì đó trên mạng còn phải mang tới tận nơi, đi kiểm tra phụ sản thì lại phải tới thị trấn quá xa. Ai bảo vậy à? Úc Linh liếc mắt nhìn ba cô, hạ gục ông, phản bác luôn. Hồ Nguyệt Cốc đã có điện rồi, còn có cả dây diện nữa, lên mạng xem TV không thành vấn đề. Giao thông không tiện nhưng đã có lực lượng chuyên trở, sẽ có chuyên gia đưa tới tận cửa, hề từ có mấy công ty của đứa em chuyên phục vụ đối tượng không phải là người, chỉ cần ở đâu có yêu thì đều có thể đưa tới tận nơi, hiệu suất làm việc chẳng kém gì con người cả. Còn phần kiểm tra thai sản, chuyện này cũng không cần lo, hề từ đã bố trí mấy bác sĩ y tá chuyên môn, sẽ ở gần ngay Hồ Nguyệt Cốc gọi là đến ạ Giang Vũ Thành, Giang Vũ Thành phát hiện ra ông chẳng thể mở miệng nổi, bất giác u ám ngồi sụp xuống góc tường, làm bạn với nhị hắc Nhị Hắc kêu gầu một cái, đầy móng vuốt có cục xương nhựa ra qua cho ông, ra vẻ an ủi. Giang Vũ Thành cũng không được an ủi, nó lại không cắn xương nữa, mà lại là xương nhựa. Úc mẫn mẫn cũng nhìn qua cười cười, đi tới vỗ vỗ vai ông, cũng an ủi ông như nhị Hắc. Tuy Giang Vũ Thành có thể hiểu, nhưng cuối cùng vẫn luyến tiếc con gái rời đi, mãi cho đến ngày họ xuất phát đó, cả người vẫn xa sút tinh thần. Sau khi đưa họ ra sân bay, cuối cùng Giang Vũ Thành không nhịn được bào. Úc Linh đợi ba an bài xong chuyện công ty, ba ba sẽ tới ở cùng với mọi người. Cái gọi là mọi người này, cũng không phải chỉ con gái con rể mà chỉ là con gái và vợ trước thôi. Con gái mang thai, hơn nữa mang thai vẫn là một đứa bé bán yêu Úc mẫn mẫn dĩ nhiên không thể yên tâm, vì thế phải đi theo. Con gái không có vợ trước cũng đi theo mất rồi, một mình Giang Vũ Thành ở lại trong thành chỉ cảm thấy cô đơn tịch mịch lạnh lẽo, dĩ nhiên không chịu đựng nổi tốt xấu gì cũng nên có một người ở lại cùng ông chứ. Nhưng với loại yêu cầu này, ông cũng không dám nói, chỉ sợ Úc mẫn mẫn lại vứt bỏ ông lần nữa. Chỉ cần liên quan đến chuyện đứa bé, mẫn mẫn cho đến giờ vẫn chọn đứa bé, chuyện năm đó đã xảy ra một lần, hiện giờ vẫn y như thế. Giang Vũ Thành rất yêu con gái, dĩ nhiên cũng không oán lựa chọn của vợ, chỉ oán trách bản thân mình lúc ấy còn quá trẻ, không có năng lực bảo vệ họ, vì thế mới khiến vợ vứt bỏ mình, ly hôn với ông. Đi đi à, đến lúc đó ba sẽ tới thị trấn, con bảo hề từ cho người tới đón ba Úc Linh nói vô cùng sảng khoái, cuối cùng không muốn gặp người ba như kẻ bị vứt bỏ đáng thương nữa. Năm đó mẹ mình đã vứt bỏ ông một lần rồi, tuy ông chưa bao giờ nói, nhưng chuyện này là bóng ma lớn trong lòng ông, cả đời không thể nào quên được. Giang Vũ Thành thấy con gái chi kỷ như thế, hóc mắt đỏ lên, lặng lẽ cảm nhận năm đó mẫn mẫn vì con gái mà vứt bỏ ông thực ra cũng đúng, con gái vừa đáng yêu vừa chi kỷ như thế, trước đây mỗi lần mình nhớ đến mẫn mẫn lại khóc con bé lại yên lặng an ủi ông, quả thật là một đứa con gái quá tốt. Sau khi chào tạm biệt ba Úc Linh và Hề từ cùng nhau vội vã về thị trấn, lúc trạng vạng cuối cùng cũng trở lại Hồ Nguyệt Cốc. Hồ Nguyệt Cốc yên tĩnh an nhàn vì họ về mà náo nhiệt hẳn lên, mặt hồ gợn từng cơn sóng, rồi một con mãng xà lớn trồi lên mặt nước ngước cái đầu rất to nhìn về phía cửa cốc. Nhanh chóng thấy hai người tiến vào, đi sau họ có vân báo rất lớn, trên lưng vân báo chở hành lý. Lần mặc chúng tôi về rồi Úc Linh cất tiếng chào hỏi thánh thoát với cái đầu thủy mãng lớn trên mặt hồ kia. Thần thể Lân mặc giật giật cao hứng kêu tê tê mấy tiếng, đột nhiên khiếu giác mẫn cảm cái gì, hỏi sao tự dưng có quỷ khí vậy. Các người mang theo bên mình một con quỷ à, là mẹ của Úc Linh Hề tự ôn hòa đáp, hiểu ra được chính là người mình, lân mặc không nói gì nữa. Hồ Nguyệt Cốc là địa bàn yêu từ xưa tới nay yêu quỷ không xâm phạm lẫn nhau, vì thế vùng này không có cô hồn dã quỷ linh tinh gì cả đột nhiên xuất hiện một tia quỷ khí chúng yêu dĩ nhiên nghi hoặc. Đám động vật nhỏ trong bụi cỏ sau khi biết là mẫu thân Úc Linh cũng biểu hiện không ít thiện trí, dù sao Mỹ nữ giang không lên tiếng thì thôi đi, bỗng nổi tiếng, không những là đời sau của bộ tộc thông Linh, thêm nữa giá trị vũ lực còn lợi hại hơn chúng, chúng nó mới không dám đi gây gổ với cô, cô muốn dẫn quỷ tới cũng không có sao. Sau khi vui sướng nói với chúng yêu ở trong hồ nguyệt cốc xong, Úc Linh tiến vào nhà gỗ nghỉ ngơi. Một lát sau, Lâm Đạt và Lâm Tam đưa tới nguyên liệu nấu ăn mới, còn có cả thực phẩm dinh dưỡng loài yêu họ từ có, đều có lợi với phụ nữ có thai, là do chính công ty họ sản xuất ra tuyệt đối không giống chất phụ gia hóa học linh tinh gì đó của con người, là thuần tự nhiên và không ô nhiễm. Từ sau khi Úc Linh mang thai, đã bị đứa bé trong bụng ảnh hưởng, khẩu vị thay đổi hẳn, chỉ chút không thích hợp thì sẽ nôn ra ngay. Nhưng nếu ăn được thứ tốt trong bụng sẽ chuyển tới hơi thở ấm áp rào rạt khiến cho thể xác và tinh thần cô đều thấy thoải mái hẳn, hiểu ra đây là biểu hiện vui sướng của đứa bé với cô. Điều này khiến Úc Linh biết thức ăn yêu chọn thế nào, nếu là người thường thực đúng không thể nào chu cấp nổi cho phụ nữ có thai này được. Nhưng sau đó Lâm cửu lại nói với cô, không phải là mọi yêu đều chọn cả chẳng qua vị hề triển vương này là một vị yêu cực khủng bố trong các loài yêu, đứa bé có di truyền yêu lực của anh cũng khủng bố theo. Sở dĩ khủng bố vậy cũng là bởi có liên quan đến yêu thể của anh, dây bàn long, trong truyền thuyết là do long khí được nuôi dưỡng mà sinh ra yêu thực, với hoàn cảnh khủng bố thì càng thể hiện loại yêu lực tuyệt đối, cũng bởi thế, mới khiến cho họ có thiên phú thần thông là tinh lọc uế khí. Vạn vật thế gian là như thế, hiểu được bảy tám phần là vì nhân quả tuần hoàn thôi. Hôm kia lại Tam Nương đã về còn ở bên Đức Lâm bên đó, có việc gì thì cho Bạch Ưng đi gọi bà ấy, bà ấy sẽ nhanh chóng tới đây Lâm đạt bảo Lại Tam Nương là một chuyên gia phụ sản có uy quyền trong xã hội loài người, dĩ nhiên cũng là yêu, lần này vì vợ hề triển vương mang thai, sau khi bà được tin, xin nghỉ dài ngày trở về, đợi đến lúc đứa bé ra đời mới rời đi. Lại Tam Nương không những là chuyên gia có quyền uy ở xã hội loài người mà cũng là ở trong loài yêu, chỉ cần có đứa bé bán yêu sinh ra thì đều tìm đến bà. Lại Tam Nương cũng vì nể mặt mũi hề triển vương mới có thể tới đây ở, nếu là người khác, bà vốn chẳng thèm để ý tới, cứ trực tiếp làm theo quy củ là được. Hề từ đối với an bài này rất vừa lòng, có lại tam nương thì không sợ tình hình gì xảy ra nữa. Nói tới ít chuyện lặt vặt xong, Lâm Đạt mới báo cáo chuyện bên ngoài. Nghe nói bên châu Âu và Bắc Mỹ cũng không hòa bình, giáo đình thúc sục tổ chức đi săn trừ mấy ngày, vây săn sinh vật hắc ám. Họ phái người tới tìm tổ dị văn Đông Phương, muốn liên kết với thiên sư cùng hành động đánh cho đám sinh vật hắc ám này trở tay không kịp. Lâm Tam vừa nhàn hạt dưa vừa nói thêm. Năm trước ô thượng thừa lúc người ta không để ý trộm ít thánh thủy giáo đình còn vu oan cho quỷ hút máu địa phương, khiến giáo đình cực kỳ bất mãn với quỷ hút máu này. Hơn nửa năm nay, nghe nói quỷ hút máu liên kết với mấy con ma Canberra cùng tập kích mấy chỗ phân cục giáo đình hiện giờ ở bên đó rất náo nhiệt. Với tình hình bên kia đại lục chúng yêu cư ôm chặt tâm tính quần chúng, họ thế nào cũng được chỉ cần không liên quan đến giới thần quái đông phương là được. Còn phần vị tổ trưởng hà tổ dị văn kia muốn làm gì, chỉ cần bà ấy không giống mấy đạo sĩ đánh chủ ý lên họ yêu vẫn nể mặt mũi tổ dị văn. Nhưng nếu bà ta muốn yêu bên này giúp đỡ, vậy cũng phải xuất ra tí máu thiên hà chẳng có ai ăn cơm mà không trả tiền, không có lợi ai lại vất vả đi chợ giúp chứ. Hề thư ngẫm nghĩ, bảo lâm đạt, cậu để ý chút bên đó, đặc biệt là cái vị du tiểu thư kia, hiện giờ cô ấy đang quay phim bên đó đó. Du lệ và Úc Linh có quan hệ tốt nếu cô ấy gặp chuyện không may Úc Linh sẽ thấy lo lắng. Không cần lo trên mặt lâm tam lộ ra biểu hiện cầu quái. Bên người cô ấy có một bảo vệ vô cùng thú vị, có anh ta thì du tiểu thư không sao đâu. Hề từ cũng không hỏi cái hộ vệ thú vị đó là ai, Hàn Huyên cùng anh em họ lâm chút rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa tối nay. Bữa tối ngoài anh em họ lâm mang thực phẩm nấu ăn mới bên ngoài ra còn có tôm cá tươi trong hồ. Lần mặc nhìn hề từ lớn lên, thay đổi, thấy anh đánh bại chủ nhân Hồ Nguyệt Cốc một lần, định cư ở Hồ Nguyệt Cốc, hề từ với ông mà nói, vừa là bạn vừa là vãn bối, với anh cuối cùng có đời sau, để ý hơn ai hết trong hồ chỉ cần có tôm cá tươi mà Úc Linh muốn ăn, đều chuẩn bị đủ đưa lên. Lão mặc thuốc có vẻ rất tốt với người đó a vì được Úc Linh ôm đút cho cả rốt co một chân, thân thể mập mặc xuân dày, rõ ràng chính là một con thỏ lưu manh. Không tốt với cô ấy thì tốt với mày à mày lại không thể đẻ được mà con nhím lông vàng chặn nó một câu dùng thứ nhọn trên người chọc con thỏ một cái bảo cách xa ra chút đi đừng có áp sát cha tới tận đây ta còn muốn đi tìm ít hạt thông cho giang tiểu thư làm đồ ăn vặt đó a phỉ nhúc nhích thân thể thấy con sóc lông đỏ đưa quả thông tới mặt mày dạng dỡ ra mặt giầy bảo một mình giang tiểu thư ăn không hết đâu phần cho ta một ít đi không không cho mày vẻ mặt sóc lông đỏ ghét bỏ mày béo như thế nên giảm béo đi thỏ mập lại run rời chân lần nữa không cho nó thì thôi đi, nó sẽ không phải chạy tới tìm giống cái người đó sao. Mới trước đây vẫn ăn mọi thứ từ chỗ cô ấy đó, giống loài người này tuy hơi hung ác chút, nhưng mà cũng khá hào phóng với động vật nhỏ đó. Sáng hôm sau trở lại Hồ Nguyệt Cốc, Úc Linh thu hoạch được một đống hạt thông thơm ngào ngạt. Nhìn một nhóm động vật nhỏ xếp hàng, Úc Linh trầm mặc một lúc lâu, rồi cuối cùng mỉm cười nói: "Cảm ơn các ngươi, đồ ăn các ngươi đưa tới rất ngon, hạt thông cũng rất thơm." Sóc lông đỏ và nhím màu vàng cũng rất cao hứng, nhưng đợi đến lúc thấy con thỏ mập mặt dày tiến lên xin ăn, bất chợt nổi giận không chút do so dự nhào tới, đánh cho nó một trận nên thân. Úc Linh vừa đứng bên cắn hạt thông vừa hứng thú nhìn đám động vật nhỏ lăn vào thành một đống, cảm giác như mình đang ở vườn bách thú vậy, những động vật đó cứ lăn qua lộn lại, khiến sàn nhà thêm trơn bóng, nhìn vô cùng khả ái thân A phì béo núc và làn da lông sáng cũng phát huy tác dụng, khiến những động vật nhỏ đó đánh một trận xong, vốn không thấy đau, nhưng ăn thì vẫn cứ ăn, uống thì vẫn cứ uống. Mãi cho đến khi bị hề triển vương khó chịu đuổi thẳng cổ toàn bộ ra ngoài. Nhóm động vật nhỏ bị ném ra ngoài ghé lên bụi cỏ bên bờ hồ, nhìn nhìn về phía nhà gỗ kia, sau đó lại nhìn bao hạt thông trong lòng thỏ mập nhặng lên đều tại mày tham ăn, cả thứ gì của phụ nữ có thai cũng muốn cướp, khiến hề triển vương tức giận. A Phi không cho là đúng, các ngươi đúng là thích nói vớ vẩn, chẳng lẽ không biết Hề Triển Vương khó chịu các ngươi đi quấy rầy thế giới hai người đó sao? Hề Triển Vương là một giống đực bình thường, dĩ nhiên có tính giữ dục, sao chịu nổi các ngươi đi tới đó chiếm sự chú ý của Giang tiểu thư chứ? Tiếc là chúng yêu không tin lời nó nói, tiếp tục tấu béo. Bên kia Úc Linh không nhịn được nhìn về phía yêu nam cười bảo: "Chúng nó thật đáng yêu." Lần này yêu nam tóc dài bay bay nghe thấy lời cô, suýt nữa thì tóc không bay nổi nữa, có thể thấy trong lòng anh khó chịu tới mức nào, bảo. Chỉ cần em thấy anh là được, đừng có thay đổi nhìn những yêu chưa biến hóa gì kia làm gì. Úc Linh yên lặng nhìn anh một lát cô ý nói. Chúng nó rất đáng yêu mà, một đoàn một đoàn, ở cùng một chỗ, rất hứng thú đó. Yêu nam yên lặng nhìn cô một lát, sau đó xoay người đi ra ngoài. Đợi anh về thì thấy anh dùng dây bàn long kéo theo một đám động vật nhỏ tiến vào, nói với đám tiểu yêu phía trước kia. Được rồi, các người bắt đầu nhào vào thành một đống đi, đánh đi. Nhóm động vật nhỏ tiếp tục nhìn anh vẻ như mộng, không rõ ý hề triển vương là gì. Phiên ngoại 4, qua một tháng cuối cùng Giang Vũ Thành cũng an bài xong chuyện ở công ty ôm túi to túi nhỏ tới. Hề từ tự mình lái xe đến sân bay đón ông. Đợi sau khi vào núi cuối cùng Giang Vũ Thành cũng biết cái gọi là góc núi có dạng gì rồi, ngoài dự đoán của ông tuy không tiện giao thông, nhưng đường thực ra đi rất tốt chỉ là. Lúc ông xuống xe ở trên đường, đổi chỗ ngồi là trên lưng một con vân báo rất lớn, đi đường nhanh như chớp Giang Vũ Thành hoàn toàn bị mộng bức. Nó đây là đem động vật hoang dã cần được bảo vệ thành vật cưỡi sao. Nhưng loài vân báo hoang to lớn thế thực ra cũng không bình thường đi nhỉ. Quả nhiên chỉ có yêu mới có thể to lớn đến vậy. Mãi cho đến lúc tới trước cửa hồ Nguyệt Cốc vân báo mới dừng lại, hơi hạ thấp người xuống, để cho nhân loại trên lưng xuống. Vân báo là con yêu vẫn chưa biến hóa, luôn trở thành kẻ khuân vác hành lý cho hề triển vương, đến giờ lại giúp hề triển vương chờ cha vợ, bảo trong lòng nó không có ý kiến gì thì không phải. Yêu từ trước tới nay cao ngạo, đặc biệt là loại tiểu yêu không thể nào tiếp xúc với nhân loại như vân báo này, tư tưởng chưa khai hóa, rất coi thường nhân loại rời xa núi rừng, chỉ cảm thấy nhân loại không so được với yêu. Nhưng nó không đánh lại hề triển vương, chỉ đành khuất phục. Thôi bỏ đi coi như cõng trên lưng thứ gì đó là tốt rồi. Giang Vũ Thành bị vân báo coi như thứ gì đó ngồi cứng ngắc một chỗ, sau đó mới đưa tay ra vuốt lại tóc bị bay rối xử lại y phục và tự mình đứng dậy vẫn còn phong cách tổng tài giang thị như cũ. Anh Tuấn nhiều tiền, khí định thần nhàn, nằm trong tay một cách tự tin thành phố 3. Tuyệt đối không thể đánh mất mặt con gái trước địa bàn yêu được. Đợi sau khi ông ép hai chân cho đỡ run xong, trượt từ trên người vân báo xuống, chợt nghe thấy một giọng nhu hòa vang lên. Chà đằng trước chính là hồ nguyệt cốc đó. Giang Vũ Thành quay đầu, nhìn về phía con rể yêu không rõ xuất hiện từ đâu. Lúc trước con rể yêu nào gọi vân báo đến làm vật cưỡi cho ông vào núi, con rể yêu này cũng không thấy tam tích, cũng không rõ nó dùng cách gì mà theo kịp vậy. Loài yêu có vẻ còn phức tạp hơn ông tưởng tượng nhiều. Hề từ là một người hành động cuối cùng cũng nganh đón được cha vợ từ xa tới Hồ Nguyệt Cốc. Lần này đã là sau giờ ngọ ánh sáng Hồ Nguyệt Cốc đều là ánh sáng bốn mùa, cũng không gây chói người, một đám tiểu yêu vô tư lự chơi đùa bên hồ từ xa nhìn lại tựa như một bông hoa nở rộ trên thảm cỏ xanh vậy, đủ loại màu sắc lông hoa lan qua lộn lại, nhìn vô cùng hoang dã. Từ lúc hề triển vương đem nhóm tiểu yêu biến thành một đám động vật giống nhau như cuộn lại một đống đánh nhau vậy, nhóm tiểu yêu hàng ngày đã trở thành hạng mục giải trí cả đoàn béo tấu con thỏ A phi lưu manh, người áp một chút ta áp một chút thường ép A phi dưới thân béo, điều chỉnh tính tham ăn của nó. A phi tham ăn đến mức cả thức ăn dành cho phụ nữ có thai cũng cướp nhóm tiểu yêu không chịu nổi nó nữa, ngày nào chỉ cần nó đi tìm Giang Úc Linh xin ăn thì nhóm tiểu yêu sẽ béo tấu nó. Tiếc là A phi luyện ra một thân béo núc ních và một đám da dày lông mượt ấy muốn tẩn nó rất khó. Giang Vũ Thành đi trên đường với hề triển vương, không kìm được nhìn mấy con động vật nhỏ lăn thành một cục trên cỏ trong lòng thấy bối rối. Đó chắc là sóc đi, kia chính là con thỏ đi, kia chính là con khỉ đen đi, đó là con linh miêu lớn đi, đó chẳng phải là hồ ly sao, đó là rắn mà vì sao những động vật đó lại cứ thể cuộn thành một đống lăn tròn ấy nhỉ? Quả thật là trái với bản tính của sinh vật mà, thực sự rất phi khoa học. Giang Vũ Thành nghi ngờ rồi nhanh chóng nhìn thấy con gái đứng ở căn nhà gỗ nhỏ tinh xảo bên hồ cao hứng đi tới, đánh giá sắc mặt con gái, bảo Úc Linh, ba bà đã an bài xong chuyện công ty, có thể ở lại đây với con gần đây thế nào? Thân thể có thấy gì không khỏe không? Có muốn ăn gì không? Cứ hỏi liên tục thể hiện ngôn ngữ tình cảm dạt rào với con gái. Úc Linh cười cười vẫy vẫy tay với hề từ, sau đó kéo hai đàn ông cùng vào trong căn nhà gỗ. Nhóm tiểu yêu bên hồ tụ cùng một chỗ, bắt đầu thảo luận con người tới hôm nay. Giống được nhân loại này là cha của tiểu thư Giang đó sao? Sáng Giang tiểu thư chẳng phải đã nói rồi đó à? Ba cô ấy sẽ tới đây, bảo chúng ta ở chung với ông ấy cho tốt hẳn là ông ấy rồi. Thoạt nhìn ông ấy có vẻ ăn không ngon nhỉ, chẳng giống Giang tiểu thư cứ thơm như thế à phì tham ăn tổng kết một câu. Ông ấy là người, trên người không có yêu cầu quấn thân, đương nhiên không thơm rồi, ngươi cho là người nào cũng đều thơm như tiểu thư giang đó sao? Con nhím lông vàng phản bác, một con rắn xanh trườn tới xuống chặt cổ nó, xì xì nói ngoài ăn ra, ngươi còn tưởng gì khác sao? Cứ ăn đi, ăn rồi ngươi sẽ béo chết đi. Nghe bảo La Phách Vương Đông Bắc bên đó có một con thỏ yêu, sau đó người ta biến hóa thành một nữ nhân khuynh thành giống đào quốc chuyên quyến rũ đàn ông. Mà nhìn ngươi này, tính cách này, sau này đến cả bà lão 70 tuổi cũng không quyến rũ được đâu. Nhóm tiểu yêu khác vừa nghe, vừa thấy có lý, xôi nổi phụ họa theo khuyên A Phì nhanh chân giảm béo đi, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến ăn. A Phì dơ móng vuốt trột qua thỏ ta đây vì sao mà phải đi quyến rũ bà lão 70 tuổi làm gì chứ? Rắn xanh bị trột chóng mặt cuối cùng buông lỏng người ra. Giang Vũ Thành không biết đám tiểu yêu kia cuộn tròn đang thảo luận xem ông ăn có ngon không, có thơm linh tình gì không, lúc này ông hoàn toàn bị ánh trăng Hồ Nguyệt Cốc làm chấn động. Ngôi nhà gỗ có 2 tầng, phòng khá nhiều, lại có mấy người đến ở. Giang Vũ Thành đã đến cũng không thay đổi gì, Giang Vũ Thành đứng ở ban công căn nhà gỗ ngắm nhìn toàn bộ Hồ Nguyệt Cốc cuối cùng mới hiểu ra vì sao hề từ lúc nào cũng than thở. Hồ Nguyệt Cốc này rõ ràng là một thế ngoại đào nguyên bình thường không có ở nhân gian. Sạch sẽ yên tĩnh, xinh đẹp, khiến không ai quên được. Giang Vũ Thành là nhân loại chính tông, bắt đầu cuộc sống ở Hồ Nguyệt Cốc. Lúc Úc Linh mang thai đến tháng thứ năm, bụng cô vẫn không thay đổi gì nhiều bộ quần áo kia, và cái độ hơi cong đó chỉ khiến người ta nghĩ là bụng hơi béo chút không thể thưởng nổi lại có thể mang thai được. Vì vậy, Giang Vũ Thành rất lo lắng. Sau khi lại tam nương đến đây khám sản cho cô, nói với người cha quan tâm. Không sao, đứa bé trong bụng tiểu thư Giang vô cùng khỏe mạnh tuy hơi nhỏ chút nhưng cũng không vướng bận gì cả. Sao thế nào mà chẳng có ý kiến gì thế? Chút thành tựu đó có phải tới lúc sinh ra một đứa bé đầu hơi to chút không? Điều này chẳng bình thường chút nào. Giang Vũ Thành ống não cuối cùng cũng lo lắng ăn không ngon. Tùy Úc Mẫn Mẫn cũng lo nhưng bà cũng là một người lý trí hiểu được con gái mình mang thai là một đứa trẻ bán yêu. Không thể giống bộ dạng mang thai con người được mà bà cũng biết Giang Vũ Thành chỉ cần vướng phải chuyện con gái, chỉ số thông minh tự dưng đứt hẳn, nên dẫn ông đi, đừng làm phiền công việc của thầy thuốc là được. Mặc dù lại tam nương có một cái tên hiện đại, nhưng trong bộ dạng nhân loại thì có người vừa nhìn thấy đã không thể tin nổi. Nhìn bà trên dưới 30 tuổi, dung mạo bình thường, không được coi là cực đẹp, khí chất toàn thân trầm ổn thong dong đặc biệt là khiến người ta tin tưởng, vì thế bà nói không sao thì thực sự không sao thật. Lại tam nương sau khi khám thai cho Úc Linh xong, bảo, đợi đứa bé tròn 30 tuần, bụng sẽ lớn hơn, đừng có lo. Là một thấy thuốc có kinh nghiệm phong phú, lại tam nương không những có thể khiến người ta tin tưởng mà còn khiến người ta khâm phục y thuật nữa. Vì vậy Úc Linh yên tâm luôn. Quả nhiên, đợi sau khi mang thai đến quá 7 tháng, đột nhiên trong vòng một tuần, bụng tựa như một quả khí cầu được bơm vào vậy, to bành trướng ra. Tuy thoạt nhìn vẫn nhỏ hơn những người phụ nữ có thai tháng thứ bảy một chút, nhưng cũng không còn nhỏ như lúc 5 tháng nữa ít nhất cũng ra dáng là phụ nữ có thai. Úc Linh lần đầu làm mẹ cô chẳng có kinh nghiệm gì, hơn nữa vẫn mang thai là đứa bé bán yêu. Càng không thể dùng kinh nghiệm người thường mà coi được Úc Mẫn Mẫn cùng chẳng cách nào cho cô dùng, chỉ đành nghe kinh nghiệm đám yêu bên kia bàn luận, nhưng loại yêu khác nhau, tình hình đứa bé cũng khác nhau, khó mà hình dung ra nổi. Đợi lúc năm mới đến, bụng Úc Linh đã 7-8 tháng rồi tuy bên ngoài vẫn là mùa đông, nhưng ở Hồ Nguyệt Cốc thì bốn mùa như mùa xuân, ngoài ban đêm nhiệt độ không khí giảm xuống ra còn ban ngày khí hậu bình thường, khắp núi đồi nở đầy hoa dại, chẳng có chút tí xíu ngày đông hiu quạnh nào cả. Điều này khiến cho con người quen ở thành phố có bốn mùa lại càng ngạc nhiên. Quả nhiên là địa bàn của yêu khác hẳn với nhân loại. Ngày này, anh em họ Lâm tới tận nhà chơi, Lâm cửu cũng đi theo các anh tới. Chị dâu, năm mới vui vẻ vừa thấy mặt, lâm cửu đã mở miệng chúc ngọt ngào, câu nào câu nấy đều chúc người ta năm mới hết. Lâm cửu vào đời chưa được một năm nhưng với tốc độ nhanh khó hiểu, nghiễm nhiên trở thành mỏ vàng, con tiểu yêu này loạn trong giới giải trí rất được kiếm tiền còn ngang mấy anh em trong nhà tuy cũng không tính là nhiều so với những ngôi sao khác nhưng đã là một tiểu yêu ngạo thị trong xã hội loài người rồi. Lâm Cửu kiếm được tiền rất vui, không còn đi cướp trứng trọi đá nữa, rồi tìm con yêu khác vay tiền, mà ngược lại còn hào phóng ném tiền lên mặt con yêu khác nhìn thích thú biết cỡ nào. Bởi có tiền, vì thế lâm cựu thường có cảm giác như chủ nợ có tiền vậy, không còn giống trước kia chỉ có thể khổ không thể tả nữa, quả thật là thiên đường và địa ngục khác nhau, điều này khiến cậu ta càng thích đi đóng phim kiếm tiền hơn, rõ ràng vui đến quên cả trời đất trong thời gian ngắn, chắc không rời khỏi giới giải trí được đâu. Vì thế, Lâm Cửu vô cùng cảm tạ Úc Linh người đã dẫn cậu ta vào trong giới giải trí. Hiện giờ cậu ta có một giấc mơ chính là một ngày nào đó có thể được cùng xuất hiện diễn cùng Úc Linh trong cùng bộ phim, bất kể là phim hay sâu thực tế cũng đều được. Nhìn thấy bụng Úc Linh, vẻ mặt Lâm Cửu sợ hãi than. Chị dâu, đã to vậy rồi à? Bao giờ thì sinh? Lại tam nương có nói sự tính là sẽ sinh vào tháng 3 Úc Linh đáp. Tháng 3 à mặt Lâm Cửu nhăn lại, hơi bối rối bảo. Lúc đó em vừa lúc đang đóng một bộ phim tính ra, đến lúc đó em sẽ xin phép về thế nào cũng phải tận mắt nhìn nó sinh ra mới được. Đây là đứa con của Hề lão đại, nếu bỏ qua, vậy cũng đáng tiếc lắm. Úc Linh cười, vỗ vỗ bả vai thiếu niên, không cự tuyệt. Hiện giờ cô cũng đã biết Hề từ là người dẫn đường cho anh em họ lâm, trong quan niệm của yêu, người dẫn đường giống như cha mẹ tái sinh vậy, quan hệ trong đó còn càng bền chắc giống y quan hệ huyết thống với nhân loại, chết cũng không phản bội. Vì vậy anh em họ Lâm quan tâm với đời sau của Hề Triển Vương như thế cũng là tình là duyên phận. Bên đó, Hề từ đang nói chuyện với mấy anh em Lâm Đạt nói dĩ nhiên là chuyện ở bên ngoài. Tuy Hề từ ở trong nhà trong hồ Nguyệt Cốc rất ít ra ngoài, nhưng với tin tức bên ngoài thì biết rất rõ, nhóm Lâm Đạt cứ cách một thời gian lại tới báo cáo chỉ cần không có tình huống khẩn cấp anh cũng sẽ không rời khỏi hồ Nguyệt Cốc. Sau khi cương thi cổ mộ Tây Bắc bị diệt sạch giới thần quái Đông Phương lại trở nên an bình, không có chuyện gì lớn xảy ra thiên sư và yêu chẳng mấy khi được ngày thanh nhàn. So với thay bình của giới thần quái Đông Phương thì giới thần quái Tây Phương lại có việc to việc nhỏ xảy ra liên tục chưa từng được an bình, đây cũng là do có liên quan đến văn hóa và chính trị khác biệt giữa Đông và Tây Phương. Sau khi nghe xong, hề từ cũng không để bụng. Họ thích đánh náo nhiệt là chuyện của họ, chỉ cần không động tới giới thần quái đông phương là được yêu bình thường mặc kệ, còn phần tổ dị văn, ngại nguyên nhân về quan hệ chính trị, có phái thiên sư đi thì chẳng liên quan gì đến họ. Vị du tiểu thư kia vẫn rất tốt, không có chuyện gì. Nhưng mà, Lâm Tam phụ trách để ý du lệ, vào thời điểm mấu chốt cam đoan an toàn của cô nàng, nhưng anh ta phát hiện ra vốn chẳng phải là chuyện của anh ta, mà ngược lại vì anh ta, nên cái vị kia lại gây phiền toái với du tiểu thư thấy trong lòng rất xin lỗi cô. Cậu cố gắng nhìn bạn đi hề từ phân phó nói, lại một năm đi qua, Giang Úc Linh giờ đã 25 tuổi rồi. Hề triển vương, không rõ tuổi, Giang Úc Linh 25 tuổi vẫn bị yêu cầu quấn thân như cũ, vẫn khiến nhóm tiểu yêu không có định lực thèm rõ rãi với máu thịt của cô như cũ. Nhưng tốc độ sinh mệnh trên người cô cũng chậm rãi bất dần, nếu nói lúc trước cô chỉ có thể sống không quá 30 tuổi, như vậy hiện giờ cô có thể sống đến 40 tuổi qua 2 năm nữa. Đợi sinh mệnh lực của cô ổn định không tiếp tục trôi nữa, khế ước ký kết giữa cô và đại yêu sẽ phát huy tác dụng sẽ không còn là kẻ đoàn mệnh nữa. Mệnh số này bắt đầu từ lúc ra đời thì chẳng hề thay đổi với ngoại lực. Mà lúc ý trời muốn sửa đổi thì đây cũng không phải là ngoại lực nữa, mà là số mệnh bản thân lặng lẽ biến hóa. Úc Linh từ lúc tu tập pháp thuật bộ tộc thông linh, dần dần có thể thấy rõ số mệnh của một ít người, nhưng cũng giống y như thầy thuốc không tự ý trị cô không xem thấy bản thân, nhưng có cảm giác đang có biến hóa vi diệu. Biến hóa này là mặt tốt cần thay đổi, dĩ nhiên không lo lắng quá mức. Hề từ không hề ra khỏi nhà cả ngày cứ canh giữ bên cạnh cô, suốt đêm không ngủ chỉ hận không thể nhìn cô chằm chằm, nhìn đến mức như trên người cô có nở một đóa hoa vậy. Úc Linh vốn cũng rất khẩn trương, giờ nhìn thấy đại yêu này còn khẩn trương hơn cả mình thì lại bình tĩnh lại. Tuy hiện giờ cô đã không còn bị ảnh hưởng bởi yêu cổ nữa, sống lời nhác và tự bế đã hình thành nên tính cách suốt 20 năm qua, vẫn khiến cô nhìn mọi chuyện vẫn lạnh lùng thản nhiên, ngoài thỉnh thoảng có hơi cười ra thì cũng chẳng có thay đổi gì hết. Vì thế, người ngoài nhìn vào toàn bộ thời gian mang thai cô hình như chưa từng thấy khẩn trương bao giờ. Biết con gái dự tính ngày sinh vào tháng 3, Giang Vũ Thành quyết định mặc kệ chuyện gì lớn cũng không tính rời đi, sớm đã đem mọi chuyện công ty xử lý tốt cả quyết định ở lại đợi trong hồn nguyệt cốc. Cuối cùng, chung tuần tháng 3 vào một đêm yên lặng cuối cùng Úc Linh cũng trở giả. Chưa tới nửa tiếng, lại tam nương đã đến, dẫn theo hai trợ thủ, bảo hề từ ôm sản phụ đến phòng sinh trước để chuẩn bị, rồi đuổi toàn bộ người và yêu ra ngoài. Ta là chồng của cô ấy, vì sao không thể vào phòng sinh với cô ấy chứ? Hề triển vương nói đầy lý tình, giang tổng tài cũng bốc đồng như anh bảo, ta là cha cô ấy, ở cạnh con gái lúc đẻ cũng được mà. Lại tam nương khinh bỉ liếc mắt nhìn họ một cái, nói, hai người cũng không phải sinh, vào trong chỉ thêm phiền thôi, có thể giúp được gì chứ. Cô ấy cũng không cần các người ở cạnh, tùy Úc Mẫn Mẫn cũng muốn ở cùng con gái, nhưng vì bà là quỷ, quỷ khí trên người không tốt với thân thể con người, không dám tới gần quá, đánh đứng ở xa, lo lắng đợi chờ tin tức. Cuối cùng Hề Triển Vương vẫn lợi dụng khí thế đại yêu mà xông vào phòng đẻ cành giữ một chỗ không chịu đi. Giang Vũ Thành thì không có thực lực như Hề Triển Vương, chỉ đành ngòi sổ ngoài cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong, vừa đau lòng gọi vào trong. Úc Linh à, ba bà ở ngay ngoài cửa này có việc cứ gọi một câu nhá, nếu con cảm thấy đau thì cứ đánh Hề từ đi. Loại ông chồng thế này vào thời điểm này không đánh thì đợi đứa trẻ sinh ra đánh lại cũng không có sao nhỉ. Trong phòng sinh Úc Linh đã đau đến mức nói không ra lời. Lại tam nương kiểm tra qua, nói với cô, tiểu thư giang tình hình của cô rất ổn, có thể sinh đẻ tự nhiên, không cần mổ, lại dùng sức đưa bé sẽ nhanh chóng đi ra thôi. Hề từ ghé trước giường, nắm tay cô thấy bộ dạng thống khổ của cô, đầu óc trống rỗng, luống cuống khẩn trương bảo: Úc Linh à, đau quá cứ đánh anh đi, anh không sợ đau hay chúng ta không đẻ nữa. Lại tam nương lườm anh chán ghét giống đực lúc này bảo không đẻ thì còn ích gì nữa đâu. Có thể chọn lựa được sao? Vì thế mới nói, bà ghét nhất là loại giống đực không có trách nhiệm sinh đẻ này nhất. Úc Linh làm như không nghe thấy lời anh nói, chỉ nghe lời thầy thuốc bảo, dùng sức hít sâu, duy trì sức lực. Cuối cùng, sau khi đau 5 tiếng, đứa bé đã bình an sinh ra. Úc Linh chỉ kịp nhìn thoáng qua người đứa bé yêu văn màu tím và con sâu nhỏ giữa hai chân rồi mệt mỏi mê man đi. Phiên ngoại năm. Một đám người và yêu vây quanh chiếc giường mây che trẻ con tinh xảo có đứa bé ở trong, thậm chí có một số ít yêu không kìm được lật thả lót bọc đứa bé ra, nhìn con sâu nhỏ giữa hai chân nó một lát, sau đó quay đầu nói với người yêu bên cạnh. Thật sự là giống đực có tiểu dây dây, lầm cửu không chịu nổi nữa, đập bục một cái, giận dữ nói. Không được mạo phạm nó, bộ dạng tiểu yêu đó nhìn như 10 tuổi, mới tiến hóa vào năm mới, hiện giờ đang học tiểu học trong xã hội loài người tính tình cũng cực kỳ hoạt bát còn bị dậy dỗ thế này. Bị Lâm Cửu đánh cứ lấy lòng cậu ta, làm nũng bảo Anh Cửu Cửu, bộ dạng con trai hề triển vương xinh quá. Đó là đương nhiên, đây chính là hậu đại của hề lão đại nhà ta Lâm Cửu nói dứt khoát cứ như đứa bé là của cậu ta vậy. Nói một lát lại ghé trước giường trẻ con, chảy nước miếng với đứa trẻ còn ngủ say sưa thơm ngào ngạt kia. Yêu trời sinh trời dưỡng, không cha không mẹ, đây nhất định là do lực sinh mệnh ương ngạnh của loài yêu chỉ cần biến hóa, đều có thể chạy có thể nhảy. Hơn nữa đại đa số sau khi yêu hóa hình đều lựa chọn bộ dáng trưởng thành, rất ít khi nhìn thấy loại bộ dạng trẻ nhỏ thế này cũng chỉ có bán yêu, mới có thể giống trẻ con nhân loại từ một đứa bé chậm rãi trưởng thành. Chả mấy khi được nhìn thấy một đứa trẻ như thế, những con yêu đều khá ngạc nhiên, chỉ hận cứ đóng đinh ở đây mãi không đi. Sau khi biết đứa trẻ của hề triển vương ra đời, hồ nguyệt cốc náo nhiệt hẳn lên toàn bộ yêu phía nam đều đến cả trong bất chợt căn nhà gỗ nhiều yêu tới lui cứ từng con từng con tới chưa bao giờ gián đoạn tí nào. Lân mặc vì phòng xảy ra chuyện bất ngờ cũng không cần ẩn thận dưới hồ nữa, mà ban đêm đều xuất hiện trên mặt hồ, nhìn chằm chằm yêu trong hồ Nguyệt Cốc, nếu có kẻ có lòng ma quỷ, lão mặc nó sẵn sàng rút đuôi ra khỏi hồ Nguyệt Cốc quật nó chết tươi. Vì danh hiền hay của hồ Nguyệt Cốc này có một nửa là khí phách của lân mặc mà có. Bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ có một đám động vật nhỏ chồng lên nhau, đi tới cửa sổ ké mắt nhìn vào. Giống y trang hề triển vương trước đây A Phì vừa cắn cà rốt vừa nói. Giống cái gì hề triển vương trước đây chứ? Người trước đây thấy bộ dạng hề triển vương rồi hả? Còn nhím lông vàng nói châm chọc. Một con vân báo nhỏ cũng nói theo tôi nghe chú tôi nói, lúc hề triển vương hóa hình đã có bộ dạng cao lớn, sao giống trước đây được chứ? Sau này, đợi lúc ta hóa hình rồi, ta cũng chọn bộ dáng cao lớn, không cần giống bọn lâm cửu vậy biến thành bộ dáng học sinh tiểu học lại phải bắt đầu học từ nhỏ. Cho dù người có bộ dạng lớn, thì vẫn phải đi học tiểu học thôi, có ích gì đâu. Thỏ mập miệng vẫn không tha, Vân báo nhỏ tức giận quơ móng vuốt qua. Thỏ mập tức khí cũng nhanh hơn Vân báo ăn thịt bất giác giống sao băng, bay vọt từ cửa sổ ra, rơi thẳng xuống trong hồ xa xa, suýt nữa thì bị sặc nước chết, được Lân Mặc nhóc đầu từ trong hồ đẩy lên đưa vào tận bờ. Tiểu Vân báo phát hiện ra mình gặp rắc rối, bất giác kêu meo một tiếng, chạy vội vào phòng, lẻn đến sát cạnh giường em bé, cứ giống như con mèo nhỏ vậy, đi vờn chung quanh, lại nhìn về Lâm Cửu đáng thương kêu meo meo. Mày là vân báo, đừng có học tiếng mèo kêu lâm cửu sách của nó lên ước lượng chút, sau đó nghĩ đến cái gì, bảo. Ăn nhiều thịt chút mới cao lớn được, sau này còn dẫn cục cưng đi chơi chứ. Tiểu vân báo biết cậu ta nói cục cưng là đứa trẻ nằm trên giường, vui vẻ meo meo mãi. Lúc này đứa trẻ trên giường đột nhiên nhăn mày lại cái miệng nhỏ chép chép, rồi bắt đầu khóc oa hoa lên, khiến cả đám yêu mặt mày nhìn nhau, không hiểu là vì sao. Hẳn là đáy rồi, các ngươi tránh ra Giang Vũ Thành vẹt đám đông đang chiếm quanh giường trẻ con ra, cầm tã giấy mềm trong tay, thuần thục thay tã cho cháu trai ngoại. Lâm Cửu nhìn ngạc nhiên hỏi: "Giang tổng, sao ông lại làm thuần thục thế a? Loại thuần thục này không phải hình thành trong chốc lát mà hình như được Giang tổng tài luyện qua trước đó rồi ấy." Không ngờ được ông ấy lại là Giang tổng. Lâm Cửu cảm thấy không thể dùng ánh mắt xem thường vị được xưng là truyền kỳ thương nhân trong xã hội loài người này được. Lúc con gái ta sinh ra là ta chăm sóc cho nó đó Giang Vũ Thành vô cùng tự hào nói tuyệt đối không thấy xấu hổ mà ngược lại thấy tự hào. Ở đây những người đàn ông độc thân yêu sôi nổi dùng ánh mắt vi diệu nhìn Giang Vũ Thành sau khi thay tã cho cháu trai ngoại cũng lấy bình sữa đã ủ ấm lại cho cháu bú bình. cúi đấu nhìn cái miệng nhỏ của đứa bé bú sữa làn da không còn đỏ hồng như lúc mới sinh ra nữa. Mà đã trắng hơn, yêu văn màu tím nơi khóe mắt cũng càng rõ hơn, giống như màu tím sen xanh đỏ của thiên nhiên vậy, không những dị lạ mà ngược lại có vẻ vô cùng đáng yêu, bao quanh người bé nhỏ còn có mấy yêu văn màu tím nữa. Được thôi, Giang Vũ Thành đã coi đây là đứa bé nhà mình, thế nào cũng tốt cả, nếu đứa bé nhà khác mà thế, chắc ông sẽ coi nó là cổ quái thôi. Sau khi bón sữa xong, Giang Vũ Thành liền ôm cháu trai ngoại thần nhiên đi mất đi xuyên qua cửa, mang cháu trai cho con gái. Tuy yêu ở đây còn muốn nhìn đứa bé, nhưng cũng không dám ngăn cản ông. Là cha của Giang Úc Linh, Giang Vũ Thành ở địa bàn yêu vẫn được đám yêu tôn trọng, nếu không ai tôn trọng không cần hề triển vương ra tay, người đẹp Giang sẽ cho hắn biết hoa hồng vì sao lại có gai. Người bộ tộc thông linh, cho dù không thể thông thiên như tổ tiên, nhưng sửa chữa mấy con yêu thì vẫn làm được. Hơn nữa có hề triển vương sủng vợ tận trời kia, họ cũng không dám đánh lại. Úc Linh đang ngồi trên giường ăn canh cá, hề tư thì ngồi cạnh cô, đôi mắt màu tím đầy nhu tình nhìn cô ánh mắt đó, khiến người ta liếc một cái thôi lại như bị chìm trong đó vậy. Mấy ngày này Úc Linh đã quen với bộ dạng của con yêu này, chỉ cần không nhìn có thể vẫn thấy ánh mắt của anh, vì thế cúi đầu uống canh thực sự. Canh cá màu trắng, ngon vô cùng, không có tí mùi tanh nào, do nguyên liệu nấu ăn rất được, nên dù không thêm gia vị gì cũng vẫn ăn ngon hơn cả nhà hàng năm sao. Uống hết một nửa bát thì thấy ba cô ôm đứa bé vào Úc Linh nghĩ tới từ lúc sinh đứa bé ra, cô cũng chỉ vội liếc nhìn nó có mấy lần, hiện giờ tinh thần đều tốt hơn, vội vã kêu lên. Ba ba ôm nó lại đây cho con xem, Giang Vũ Thành đã cho no bú no, cháu trai nhỏ lại bắt đầu ngủ thì thả nó tới bên giường con gái. Úc Linh cúi đầu nhìn đứa bé nằm ngủ ngọt ngào say sưa trong chăn, ánh mắt liếc nhìn đại yêu bên cạnh nói khẳng định. Đứa bé không giống em, Giang Vũ Thành nói buồn bực. Không giống con, mà giống ba nó. Ông vốn định nói thêm, nếu con gái sinh ra một bé gái thì thật tốt quá, ông nhất định sẽ sủng nó tận trời. Ai ngờ lại sinh ra một bé trai thì thôi đi, lại còn cực kỳ giống con dễ yêu, khiến ông cuối cùng cảm thấy rất đau lòng. Nhưng đau lòng rồi, cũng vẫn là cháu trai mà con gái ông sinh ra, vẫn yêu thương chứ. Hề triển vương nghe xong. Vẻ mặt thần thái bay cao tuy không mở miệng nói kích gì cha vợ nhưng chỉ lúc thấy thần sắc của ông thì biết ý ông lạc loài như anh, không giống anh thì giống ai. Giang Vũ Thành bất giác muốn xúc động cào anh. Sau khi nhìn con trai Úc Linh lại uống tiếp canh cạo uống sạch một bát canh chợt nghe thấy có tiếng người gõ cửa bên ngoài. Chị dâu ơi có thể ôm cục cưng ra được không? Có rất nhiều yêu tới đây muốn xem cục cưng đó lâm cửu ở nơi nào gió yếu ớt kêu lên chỉ sợ hề triển vương tức giận thổi bay họ đi. Úc Linh quay đầu nhìn hề từ hỏi, sẽ có nhiều yêu tới đây à? Ừ, hôm nay chắc có khoảng chừng nghìn người đi. Đợi một thời gian nữa chắc trong thành lục tục về, chắc càng nhiều thêm hề từ nói xong, lại nhìn cô cười. Không sao, đến lúc đó tăng tiền lì xì lên gấp đôi xem họ thế nào. Úc Linh hơi buồn cười, sau khi để cho ba cô ôm đứa bé rời khỏi đây, lại cùng hề từ bàn bạc đặt tên cho đứa bé. Do muốn đặt tên cho nó là gì, vì thế Giang Vũ Thành, đáng người lâm đạt cũng chạy tới, mọi người vây quanh một chỗ thảo luận xem đặt tên cho đứa bé là gì. Để đứa bé họ Úc đi Giang Vũ Thành giải quyết sức khóe, đôi mắt sáng quắc nhìn Hề Tư. Trên mặt Hề Tư vẫn là bộ dạng tươi cười mềm mại đáng yêu kia, nhìn Giang Vũ Thành khiến ông không kìm được quay đầu đi, nhìn thẳng về góc tối âm u, thì thấy có quỷ đứng ở đó, không kìm được lại nhìn bà cười cười. Giờ là ban ngày, dương khí bên ngoài nặng Úc mẫn mẫn không thích dương khí, đành phải lánh ở trong góc tối âm u cũng tươi cười với ông. Vậy thì họ Úc đi hề từ cũng không để ý gì đến đứa bé họ gì yêu là trời sinh trời dưỡng, vốn chẳng có họ có yêu giả dẫn đường dắt tay cũng không đến lượt mình, vì thế anh cũng không phải thực sự là họ hề, không có ý nghĩ nối dõi thông đường giống như con người trong đầu. Sau khi đứa bé định ra họ rồi, vậy thì bắt đầu đặt tên. Thảo luận rất lâu cuối cùng đặt ra tên đứa bé là Úc Hề. Lấy tên cha mẹ đặt cho con, nghe có vẻ cũng được Úc Linh không có ý kiến gì. Chị dâu, lấy tên cúng cơm là Hề bảo được không? Lâm Cửu sán lại gần, cười khì khì, vẫn tính trẻ con. Tuy hiện giờ đã được rèn luyện trong giới giải trí một năm, Lâm Cửu vẫn duy trì bản tính khó sửa, người vẫn bộ dạng ngọt ngào, ngoan ngoãn dễ bắt nạt như cũ. Không được gọi là Hề bảo Lâm thập đi đến cùng anh Cửu chớp chớp mắt nói nghiêm túc. Tên ở nhà cũng phải gọi nghe hay một chút, Hề bảo qua tùy tiện. Không phải gọi là hề bảo lâm cửu vẫn không thỏa hiệp với đệ đệ út nhất trước mặt. Tiểu thập nhi, chẳng nhẽ cậu không nghe lời cửu ca nói sao? Nhưng cửu ca đặt tên rất tuy tiện mà. Sao mà tùy tiện hả? Hề bảo nghe rất hay mà, vừa nghe đã khiến người ta muốn sùng tiểu bảo bảo rồi. Ngoan, nếu không ngoan, anh sẽ không cho tiền tiêu vặt mua sách nữa. Hiện giờ cậu ta có tiền, cả đám cứ len canh trước mặt thấy hơi lo lắng. Vì thế, đành khuất phục trước huy của tiền, lâm thập nhi đành ngậm miệng lại. Hề triển vương với tên gọi ở nhà cũng không có ý kiến anh lén nói với Úc Linh. Nghe em gọi nó là hề bảo cứ như đang bảo anh là tốt rồi. Nói xong thì thấy Dạo rực tự hào trong lòng vô cùng. Úc Linh, da mặt dày thế này thật không có liên quan sao. Nghỉ ngơi vài ngày thân thể Úc Linh cũng được chăm sóc rất ổn, nhưng vẫn phải ở cứ chuyện gì cần chú ý vẫn phải chú ý tránh sau này làm không tốt trong tháng, sẽ phải chịu tội. Nhìn thấy thằng bé mỗi ngày đều ăn và ngủ đó, nhìn xem mãi vẫn không thấy đủ. Hồ Nguyệt Cốc vẫn ồn ào náo nhiệt cả nửa tháng, cuối cùng yêu dần đến thăm ít đi, cũng trở lại học hành công tác canh giữ rừng thì cũng về làm trách nhiệm canh giữ rừng. Vào đầu tháng 4, Hề Thư bắt đầu mang đứa nhỏ ra phơi ánh trăng buổi tối. Hồ Nguyệt Cốc bốn mùa như mùa xuân, đặc biệt hiện giờ đã là tháng 4, nhiệt độ đêm ngày cũng không khác mấy, ngày nào cũng là nắng cả ngày, tối thì trăng sáng ngời, lặng lặng ngập tràn toàn sơn cốc. Giang Vũ Thành vì công ty có một số việc phải về mấy ngày Úc mẫn mẫn thì về thôn ô mà thăm bà ngoại trong bất chợt trong sơn cốc ngoài một số tiểu động vật chưa hóa hình ra thì cũng chỉ có một nhà ba người. Hề từ ôm đứa bé ra ngoài phơi ánh trăng, trong lòng Úc Linh rất lo, đang nghĩ tới có cần đi nhìn một cái hay không thì nghe thấy tiếng động ở cửa sổ truyền tới, quay đầu nhìn lại thì thấy có dây xanh biết đang quàng qua cửa sổ, lúc cô lại đến xem trong nhảy mắt nó nở đầy hoa tím dưới ánh trăng sáng từng đóa từng đóa nở rộ điểm trang cho chiếc cửa sổ. Búp Linh cười cong mắt khoác thêm một chiếc áo gió, cầm theo một tấm thảm rồi ra cửa. Dưới ánh trăng, quả nhiên nhìn thấy toàn bộ vách núi ngập tràn dây bàn long, như một đại dương xanh biếc mênh mông, cong xuống dưới có lá cây xanh ngọc có hoa màu tím đẹp rực rỡ, dưới ánh trăng nhìn như ảo mộng. Khiến người ta thấy đôi mù là dưới dây bàn long có nam yêu diện mạo yêu dã, nhanh nhẹn, đôi mắt tím lạnh lùng dị thường, lại cực kỳ chăm chú hướng về phía này, dường như dưới ánh trăng anh trở thành người đứng cao nhất trên thế giới vậy. Úc Linh bước chân lên dây bàn lỏng làm thành bậc thang đi tới, phía sau còn bị một dây leo đầy đầy, đổ thẳng vào trong lòng con yêu kia anh ôm ấp lạnh băng, khiến cô lạnh run cả người, sau đó được anh dùng thảm bọc lại. Úc Linh quay đầu vừa nhìn thì thấy đứa bé ở bên cạnh anh được anh dùng dây leo che chở cảnh lá vây quanh tạo thành chiếc nôi nho nhỏ, đứa bé nằm ngủ ở đó mặt mày như vẽ, da trắng nõn nà, cái miệng nhỏ hồng, da thịt mũ mĩm cái tay nhỏ nắm chặt sơ hết lên đầu, ngủ vô cùng ngọt ngào. Dưới ánh trăng yêu văn màu tím trên da thịt ấy tựa như bức tranh sinh động cuộn tròn, thỉnh thoảng có ánh sáng lóe lên. Đợi nhìn kỹ lại tựa như chẳng nhìn thấy gì cả. Có nhiều ánh trăng chiếu xuống yêu văn trên người nó sẽ sớm biến mất sao. Úc Linh nằm trong ngực anh, nhìn đứa bé ngủ bình yên bên cạnh hỏi anh. Từ đại yêu hoàn toàn phóng thích yêu thể lạnh băng, trầm mặc ít nói. Trừ lần đó ra thì còn có lợi gì nữa. Ánh trăng hồ nguyệt cốc có thể cân bằng lực lượng trong cơ thể nó ban đêm đại yêu khó mà nói được một câu dài như thế, đợi lúc Úc Linh hỏi lại anh không chịu nói gì nữa, khiến cô giận đập anh, bảo anh nhanh chóng thu dây bàn lòng lại, dễ nói chuyện hơn. Ngay sau đó khắp núi đồi đầy dây leo bỗng biến mất vẫn là đại yêu ôm đứa bé trong lòng, đưa tay ra nhìn cô cười đến hồn siêu phách lạc quả thực quyến rũ người ta chết mất. Anh kéo cô ngồi lên chiếc ghế làm riêng cho cô ở gần hồ nhất, một tay ôm con trai, một tay ôm cô trong lòng là hai người cực quan trọng, khiến lòng anh ngập đầy, dịu dàng hết mực. Trong cơ thể nó có lực lượng huyết mạch của bộ tộc thông linh, cũng có yêu lực của anh, cả hai cần cân bằng nhau Hề từ giải thích. Chỉ cần cả hai cân bằng, sau này nó có thể kế thừa huyết mạch bộ tộc thông linh, cũng trở thành người bộ tộc thông linh. úc Linh ngây ra, hơi đam chiêu nói. Chẳng trách mà anh Thiếu Đát gọi điện cho em, hỏi riêng về chuyện của Hề bảo, hóa ra là vậy. Hiện giờ Nhiếp Thiếu Đát đang vội vã chấn hưng lại bộ tộc thông linh, sau khi cô sinh con, cũng tới đây nhìn một cái nhưng rồi lại vội vàng đi ngay. Tuy trên người đứa bé này có một nửa là huyết thống yêu, nhưng lại có một nửa là huyết thống bộ tộc thông linh, vừa là yêu lại cũng vừa là người, đây được gọi là bán yêu. Nghĩ đến đây, Úc Linh ngẩng đầu nhìn anh cuối cùng cũng hiểu được vì sao lúc trước anh lại sảng khoái đồng ý cho đứa bé lấy họ Úc. Bộ tộc thông linh có tổng cộng 3 họ, họ Úc và họ Thiếu Đát từ xưa đến nay đều là bạn tốt, nếu không ngoài ý muốn, đứa bé này sẽ duy trì huyết mạch họ Úc, truyền thừa huyết mạch và trách nhiệm của họ Úc. Phiên ngoại 6 Sau khi hề bảo tròn tháng yêu văn trên người cũng bắt đầu nhạt dần qua mấy ngày thì hoàn toàn biến mất. Thử dịp tắm rửa sạch cho hề bảo Úc Linh nhìn toàn thể người con trai đánh giá thậm chí còn vạch càng chân thằng bé ra nhìn nhìn cuối cùng rất vừa lòng bóp nhẹ má hôn lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn mũm mĩ của bé. Sau khi yêu văn biến mất toạt nhìn hề bảo tựa như đứa bé nhân loại bình thường vậy đặc biệt làn da đỏ lúc vừa sinh ra cũng biến mất đi thay vào đó là một chiếc bánh bao trắng nõn vậy là một đứa bé vô cùng xinh đẹp. Ngũ quan hề bảo chưa nảy nở, nhưng nhìn tổng thể thì có thể thấy giống người cha, tựa như lúc phóng thích yêu lực hề từ thì hoàn toàn giống y chang, lớn lên nhất định sẽ trở thành một yêu nghiệt khác. Sao nhìn thế nào mà chẳng giống anh lúc bộ dạng con người nhỉ? Úc Linh nghi hoặc hỏi cô rất thích lúc hề từ là con người tinh khiết sạch sẽ cười lên mang theo mấy phần xấu hổ ngại ngùng, khiến ai ai cũng thích lúc trước bà ngoại thấy anh cũng do nguyên nhân diện mạo đẹp quá mức của anh. Bán yêu đều là vậy mà. Hề triển vương giải thích một câu, vừa ôm con trai cầm khăn bọc lấy nó, đặt nó lên giường mặc quần áo vào. Úc Linh nghi ngờ nhìn anh, thấy anh lau người con trai như thế, định mặc quần áo cho nó cô định tới giúp lại bị anh cự tuyệt. Em ngồi là tốt rồi, đừng để mệt. Úc Linh thấy động tác anh thuần thục rõ ràng nhìn bộ dáng ngập tràn yêu khí như thế, vậy mà lại có thể làm cái chuyện chỉ có con người mới làm này, hành động lại còn quá dịu dàng, tỉ mỉ cẩn thận, khác hàn loại đàn ông khác rõ ràng hiện giờ lại chính là một người cha tốt. Trẻ con mới một tháng còn rất nhỏ mềm, như người không xương vậy, ngày nào Úc Linh cũng phải tắm rửa và thay tả cho bé, nhìn thấy chân tay trắng nõn mềm mại của bé, cứ lo lắng sợ không cẩn thận làm gãy nó, thậm chí lúc ôm bé cũng không dám dùng sức lớn. Ngày nào tắm rửa cho bé chân tay cũng vụn về, lúc thay quần áo thì nhẹ nhàng nắm tay nhỏ bé mềm mềm của bé, cuối cùng cũng hoàn thành hết cả buổi. So với người mẹ chẳng hợp tư cách như cô đây thì cái người cha hề triển vương này lại cô cũng có đủ tư cách. Điều này khiến Úc Linh thấy hơi nản, nhưng chút chán nản đó nhanh chóng được hai người đàn ông an ủi ngay. Cha cô nói thế này, phụ nữ các con mang thai sinh còn đã vất vả vậy rồi còn chăm sóc đứa bé thì nên giao cho đàn ông là được. Nếu cả chút chuyện nhỏ ấy nó cũng làm không xong thì chẳng bằng nhảy hồ tự vẫn luôn đi. Lời cha Giang nói vô cùng độc nhưng ông cũng có lo lắng của ông. Năm đó, lúc con gái sinh ra Úc mẫn mẫn ở cữ, mình mình ông chăm sóc chiếu cố. Dù đã ly hôn, nhưng ông là cha đứa bé, hơn nữa ông còn biết lúc vợ mình mang thai một lòng mong chờ đứa con chào đời. Úc mẫn mẫn không có lý do gì chặn ông ở ngoài, không cho ông thăm đứa bé, hơn nữa, vì mình muốn ly hôn, nên bà cũng có mấy phần ái náy với ông chỉ để mặc ông tìm cơ tới nhà thường xuyên qua lại chăm sóc chiếu cố cho đứa bé đều được ông xử lý tất. Hề từ không mất hứng với lời cha vợ nói ác độc thế, là một trạch nam anh chỉ thích ở nhà, vây quanh hai mẹ con, tiếp nhận việc chăm sóc đứa trẻ cũng lấy làm tự đắc. Tuy không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, nhưng có video và tư liệu liên quan đến chuyện này, lại có lời và việc làm mẫu mực của cha vợ, lại có thêm bị tam nương chuyên gia quyền uy chỉ bảo chỉ trong mấy ngày đã làm được. Hề từ nhanh chóng mặc quần áo cho con ôm nó đến bên cạnh cô. Búc Linh xoa xoa mặt mềm nõn của con trai, phát hiện ra nó ngủ, môi phồng lên thổi bong bóng, buồn cười lấy khăn tay lau nước bọt của bé, hỏi. Hề từ, lúc nào chúng mình mới ôm nó về cho bà nhìn một cái nhỉ? Hề từ đang thu dọn quần áo đã thay của đứa nhỏ, cũng không ngẩng đầu lên đáp. Mai đi tối qua anh đã gọi điện cho bà ngoại rồi, cũng đã nói với bà rồi. Từ sau khi đứa bé sinh ra, bà ngoại lại rất quan tâm, cứ ngày nào cũng gọi điện tới hỏi, đều do Hề từ đáp lại. Hiện giờ đứa nhỏ đã đầy tháng yêu văn trên người cũng biến mất rồi, nhìn không có gì khác thường, cuối cùng cũng có thể ôm về cho bà ngoại và người trong thôn xem được rồi. Vì thế sáng hôm sau, hai vợ chồng thu dọn xong, sách hành lý ôm đưa bé chuẩn bị về thôn ô mạc. Thấy họ phải rời đi, đám tiểu yêu hồ nguyệt cốc sôi nổi chạy tới. Hề triển vương, hai người định dẫn cục cưng đi đâu đó. Bao giờ mới về, về thôn ô mạc thời gian ngắn thôi sẽ về. Sau khi hề bảo sinh ra, nhóm tiểu yêu Hồ Nguyệt Cốc đều đi đến cửa sổ nhìn ngắm một cái, nhìn nhìn, đã quen chuyện ở Hồ Nguyệt Cốc có đứa bé rồi, ngày nào mà không được liếc nhìn một cái thì cả người cứ khó chịu thích tụ tập một chỗ trò chuyện đều là chuyện trẻ nhỏ cả. Vì thế thấy hai người hề triển vương họ định ôm tiểu bảo bảo rời đi, nhóm tiểu yêu cũng thật không muốn. Tới chưa họ đã trở lại thôn ô mạc, hôm nay là ngày trấn trên tập hợp người dân thôn ô mạc không nhiều lắm, chỉ có một ít người già trong nhà thôi. Sau khi bà ngoại được tin, sáng sớm tinh mơ đã dậy mở cửa, đợi đến trưa, ngồi yên vị dưới tàng cây hòe, vừa nhìn về phía cửa con đường mòn đi ngang qua thôn, bên cạnh còn có mấy người già ngang tuổi nói chuyện với bà. Người trong thôn đều biết Úc Linh đã sinh con rồi, nghe nói hôm nay sẽ mang đứa bé về, nên đều đợi ở đây cả. Cuối cùng cũng nhìn thấy xe lừa của nhị Thái ra tiến vào trên xe còn có cháu gái ngoại và cháu rể, bà ngoại kêu ôi một tiếng, vội vàng đứng dậy đi tới, nấp nhăn trên mặt như giãn ra trẻ lại mấy tuổi vậy. Bà ơi, chúng cháu đã về rồi Úc Linh kêu lên vui sướng, cứ không ngừng mang đứa bé hề tự ôm trong lòng ra cho bà ngoại nhà cô xem, vẻ mặt như hiến vật quý vậy. Bà này, bà xem đi, đây là con của cháu đó, có phải rất đáng yêu không ạ? Bà ngoại bế đứa bé thuần thục dùng đôi tay kín vết chai xoa xoa hai má mềm mềm của đứa bé, cười tít cả mắt lại cứ nói mấy câu đáng yêu liên tục hồn nhiên chẳng rõ mình nói gì nữa. Mấy bà cố nội chung quanh cũng súm lại xem, nói liên hồi bộ dạng đứa bé thật đẹp còn đẹp hơn cả cha mẹ nó nữa, sau này nhất định sẽ là một thằng cu đẹp trai. Nghe nói thế Úc Linh không nhịn được liếc nhìn vị yêu kia một cái. Lúc này đã yêu đã khôi phục lại bộ dạng con người ân nhã ấm áp cả nụ cười cũng thấy thân thiết làm sao đâu còn có bộ dáng yêu dã mê hoặc lòng người nữa chứ. Tùy đứa bé trông giống anh nhưng ngũ quan chỉ giống anh lúc phóng thích ra toàn bộ yêu lực mà thôi trong lòng Úc Linh thấy hơi lo về bộ dạng yêu nghiệt của con trai mình sau này có thể đừng mang phiền phức không cần thiết đến cho mẹ được không. Úc Linh dẫn theo người chồng và đứa con trở lại nhà bà ngoại chuyện về đứa bé lại không cần cô quan tâm nữa. Năm đó sau khi bị bệnh nặng rồi khỏi thân thể bà ngoại dần khỏe mạnh hẳn lên cũng không còn bị bệnh lại nữa tinh thần tốt vô cùng ôm đứa bé cũng không thành vấn đề lại có vị hề từ người cha toàn năng ở đó Úc Linh ngoài thỉnh thoảng đút sữa cho đứa bé ra thì chẳng còn chuyện gì làm vô cùng thanh nhàn. Chắc đứa bé bán yêu quả thật khác hẳn trẻ con nhân loại vậy ít nhất sau khi hề bảo ra đời, quả thật là một đứa nhỏ rất dễ bế, ngoài lúc đói và đáy rầm ra chỉ khóc mấy tiếng để người ta biết nó chưa bao giờ gào khóc như bao trẻ con khác, Úc Linh vốn chưa gặp nó khóc lâu bao giờ cũng chưa từng nghe thấy tiếng nó khóc. Vì thế Úc Linh rất lo lắng, gọi điện thoại hỏi lại tam nường về chuyện đứa bé bán yêu khác biệt này. Lại tam nương đã đỡ biết bao trẻ con không đếm xuể có nhiều đứa bé bán yêu bà cũng từng đỡ rồi, nghe thấy vấn đề Úc Linh, bà bảo. Không sao, thân thể hề bảo khỏe lắm, nó không thích khóc thì hẳn là do tính cách ừ, nó rất giống hề triển vương. Úc Linh không rõ cái câu nó giống hề triển vương là ý gì, hơn nữa những lời lại tam nương nói này, hình như là nói cường điệu lên cho cô nghe vậy, Úc Linh hơi thấy khó hiểu không nghĩ ra. Vì thế Úc Linh quay đầu nhìn hề triển vương đang lấy sữa cho bé bú, hỏi khiêm tốn. Ý lại tam nương là gì thế? Nụ cười trên mặt thầy triển cương không chê vào đâu được. Ý lại tam nương nói là anh là yêu, đứa bé giống anh, vì thế nó có vẻ ngoan, không nhiều chuyện giống trẻ con loài người, đỡ phải lo nói xong anh cúi đầu nhìn về con mình khóe môi cười dịu dàng đắc ý tựa mùa xuân vậy. Con trai à con nói có phải vậy không? Đứa bé đang cố bú bình kia dùng đôi mắt đen lúng liếng nhìn cha nó một lúc không biết có nghe hiểu không nữa. Sau khi bú sữa xong, đem đứa nhỏ giao cho bà ngoại Giang Vũ Thành, Hề từ ôm vợ mình dậy. Đừng có lo, đứa bé bán yêu còn cường đại hơn đứa bé nhân loại, thân thể của chúng đã có tố chất căn bản rồi, dĩ nhiên là không giống nhân loại rồi. Úc Linh ngẫm lại, cảm thấy lời anh nói cũng đúng, không thể coi Hề bảo như một đứa bé nhân loại bình thường được, không giống người bình thường cũng đúng, nên không còn bối rối nữa. Sau khi Hề bảo được 6 tháng, Úc Linh và Hề từ mang Hề bảo một nhà ba người cuối cùng về thành phố B. Tiếp đó Úc Linh bắt đầu trở lại công tác trong giới giải trí, vừa kiếm tiền nuôi gia đình, vừa tiếp tục tu tập thuật pháp bộ tộc thông linh, hề từ ngoài thỉnh thoảng giới thần quái có chuyện phải đi giải quyết ra, hầu hết thời gian đều ở nhà giống một người chồng ngoan cha hiền, coi vợ và đứa con là trên hết chăm sóc rất cẩn thận. An như và Nhiếp ung hòa thì lần nào cũng đến nhà họ, nhìn thấy cách chung sống của hai vợ chồng nhỏ An như cứ cảm giác như có chỗ nào không đúng, nhưng lại không nói ra nguyên cớ, sau đó thoáng nhìn qua chồng mình cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra. Úc Linh không hổ là đứa bé bà nuôi lớn, sự nghiệp tâm điểm ấy thật giống y mình. nhiếp Ung Hòa rất thích hề bảo ông vô cùng kiên nhẫn chăm sóc đứa bé khác hẳn người thường, từ năm đó ông đã kiên nhẫn chăm sóc Úc Linh suýt mắc chứng thực kỳ ra thì có thể thấy được. Hiện giờ đối với đứa nhỏ bán yêu này, ông cũng đối xử công bằng, cũng không vì nó là bán yêu mà đối xử khác. Do nguyên nhân thân thể, Nhiếp Ung Hòa biết cả đời sẽ không có thể có con, vì thế đứa bé Úc Linh và Nhiếp Thiếu Đát hậu đại của hai người, cũng như chính là hậu đại của mình, tóm lại là ông thích. Nhiếp Ung Hòa ngồi bên giường trẻ con, mỉm cười nhìn đứa nhỏ trên giường, cười bảo: "Hề Bảo à, xoay người cho ông nội nhìn con một cái nào." Hề Bảo nhìn nhìn ông một cái, nhanh chóng xoay người. Ánh mắt Nhiếp Ung Hòa nhộm cười, nâng bé ngồi dậy, đưa tay xoa xoa mớ tóc mềm đen sẫm của bé, trong lòng thấy mềm mại hẳn. Trong cơ thể đứa bé này có huyết mạch bộ tộc thông linh, vì thế họ có cảm giác thân thiết trời sinh. Tuy đứa bé này không phải là cốt nhục đời sau của ông, nhưng cũng bởi là bộ tộc thông linh nên họ mới thấy gần gũi. Trong thân thể nhiếp ung hòa có dung nhập dục vọng đáng sợ truyền thừa hậu đại trong xương cốt một huyết mạch bản năng cực bá đạo, năm đó vì muốn kéo dài sự sống ông đã đánh mất cơ hội truyền thừa hậu đại, nhưng huyết mạch bộ tộc thông linh lại khiến tận đáy lòng yêu thêm yêu thích đứa bé có huyết mạch bộ tộc thông linh giống như úc linh nhiếp thiếu đát lúc trước vậy với hai hậu đại cuối cùng của bộ tộc thông linh ông đều yêu thích họ yêu thích đến mức bất kể hậu quả nguyên nhân gì hiện giờ cuối cùng bộ tộc thông linh cũng lại có thêm một đời sau nữa mặc dù không có quan hệ huyết thống với ông lại khiến tận đáy lòng ông rất thỏa mãn tuổi nhỏ ông đã thông minh tuyệt đỉnh làm thế nào cũng không có cảm giác mình khác thường ôm đứa bé nho nhỏ trong lòng ông đã thấy quá thỏa mãn An như vừa nói chuyện với Úc Linh, khóe mắt lại cứ thỉnh thoảng liếc nhìn chồng và đứa bé, dĩ nhiên nhìn thấy vẻ mặt của chồng, bất giác thấy lòng cay cay, sau đó cũng thấy thỏa mãn. Buổi tối Úc Linh nói với Hề Tư, sau này chúng mình rảnh thì mang Hề bảo tới nhà dượng nhiều hơn. Hề Tư cười gật đầu ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô. Tuy cũng là bộ tộc thông linh nhưng cách làm việc của họ Úc và họ thiếu đát thì khác nhau hoàn toàn. Người họ Úc từ xưa đến nay lòng dạ thoáng đắng, lúc nào cũng đàng hoàng, cố gắng hết mình, bất kể hậu quả gì, họ đều thản nhiên đối mặt, không ngại trời đất, không vì mục đích mà dùng mọi thủ đoạn. Còn lực lượng huyết mạch họ thiếu đát lại cực bá đạo có một sự ác độc dung nhập trong xương, vì thế họ cố sức làm vì mình hoặc truyền thừa hậu đại, không tiếp tay với đồng tộc. Cũng bởi vì họ có huyết mạch bá đạo vậy nên vừa rồi hậu đại mới chiếm được một đường sống. Sau khi điều chỉnh xong tâm tình, Úc Linh ôm con trai vào lòng, cúi đầu nhìn vào đôi mắt đen lúng liếng của bé, nhìn bé cười. Hề bảo ngước mặt lên nhìn mẹ mình, đôi môi hơi cong cong, như đang cười trở lại. Con trai, con keo kiệt quá đó Úc Linh cắn cắn hai má mềm mềm tròn tròn của bé. Con là trẻ con, hẳn là nên cười nhiều hơn, đừng có cả ngày nhìn người ta chằm chằm như thế chứ. Hề bảo như biết mẹ mình nói gì, lập tức không cong môi nữa, mà cái mặt tròn vo cứ nhìn nhìn mẹ bé. Trong nháy mắt Úc Linh không kìm được lại cắn hai cái lên má bé. Hề bảo không tiếp nhận nổi nhiệt tình của mẹ mình, dùng hai tay nhỏ bé phụ cô quay đầu sang bên cạnh thì thấy ở bên có ba ba đang cười nhìn về hai mẹ con, vươn tay về phía anh. Hề từ nhìn con trai đang biểu hiện cầu cứu một lát rồi mới ôm nó tới, nói với Úc Linh. Em hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi, đi tắm một cái, anh cho Hề bảo uống sữa. Úc Linh lại hôn con trai một cái rồi mới đứng dậy đi phòng tắm tắm. Hề từ ôm con trai vào bếp, để bé lên xe đẩy, lấy sữa cho bé bú. Hề Bảo ngồi trên xe đẩy quay tròn mắt nhìn cha, cái mặt tròn như bánh bao nhìn có vẻ rất nghiêm túc, nhưng cái mặt nhỏ tròn nõn nà ấy chẳng có tí uy nghiêm nào, chỉ khiến người ta thấy buồn cười mà thôi. Hề từ pha xong sữa, đặt bên cạnh cho muội, rồi thấy con trai nhìn mình chằm chằm, nhìn bé cười bảo: "Hề Bảo à, trẻ con thì cần phải cười nhiều vào mới đáng yêu." Hề Bảo nhìn nhìn ba chẳng rõ ba đang nói gì nữa đợi sữa nguội, hề từ ôm con trai về phòng uống xong lọ sữa, hề từ dựng thẳng con trai lên vỗ nhẹ nhẹ vào lưng, nghe ngóng bé ở một cái, rồi lại tiếp tục ôm bé, vỗ nhẹ nhẹ thân thể nhỏ xíu của bé dỗ bé ngủ. ánh mắt hề bảo dần nhắm lại, rồi nhanh chóng phát ra tiếng hít thở đều. sau khi út linh tắm đi ra thấy con trai ngủ say sưa trong lòng hề từ đưa tay sờ cái mặt nhỏ trắng nõn của nó, phát hiện ra nó đang mơ mà ngủ chợt mắt lên, lại hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của bé, bảo dịu dàng. Hề bảo ngoan cứ ngủ tiếp đi, mẹ không cho con nữa. Lúc này hề bảo mới nhắm mắt lại ngủ tiếp, Úc Linh thở phào nhẹ nhõm. Hề tư thà con trai xuống giường trẻ thấy cô thở phào thì buồn cười bảo. Hề bảo đây là đang đợi em về, nhìn thấy em mới bằng lòng ngủ, không sợ em cho con đâu. Trên mặt Úc Linh tự dưng lộ ra nụ cười ngọt ngào, ngồi xuống trước giường trẻ, nhìn đứa bé ngủ say ngọt ngào trong giường, trái tim trở nên mềm hẳn. Có con rồi, cô mới hiểu được trách nhiệm làm cha mẹ cùng với nguyện ý vì con cam tâm tình nguyện trả hết mọi giá vì con. Cô rất may là có đứa con này cũng hiểu được lựa chọn năm đó của cha mẹ. Cho dù là gánh nặng cũng là gánh nặng ngọt ngào. Hai vợ chồng ngồi trước giường trẻ, nhìn đứa bé nằm trong giường ngủ an bình đưa tay nhỏ bé lên trên đầu trên mặt lộ ra nụ cười nhu hòa. Bảo bối của mẹ ngủ ngon nhé. Phiên ngoại 7 Úc Linh từ công ty về, vừa vào đến tới phòng khách thì thấy một lớn một nhỏ đang chừng mắt nhìn nhau. Lớn là vị mễ thiên sư đang ngồi sổm trước ghế salon kia còn nhỏ chính là cái đứa bé mặt tròn như chiếc bánh báo ngồi tựa vào ghế salon. Nghe thấy tiếng cửa mở cả hai đồng thời quay đầu nhìn qua, mễ thiên sư lập tức chào hỏi nhẹ nhàng. Người đẹp giang. Về rồi à, mấy hôm trước tôi đi xem bộ phim cô mới diễn ở rạp chiếu phim, diễn xuất của người đẹp trong bộ phim ấy cực kỳ tinh tế, nhiều thiên sư chúng tôi đều trở thành fan hâm mộ của cô rồi đó. Nói xong, còn lấy ra mấy quyển sổ đỡ Úc Linh ký tên nữa. Động tác Mễ Thiên Sư quá nhanh Úc Linh chỉ kịp nhìn thoáng con trai trên ghế salon, rồi cười nhận bút ký soạch xoạch tên mình, sau đó lại nghe Mễ Thiên Sư bảo. Tổ dị văn hiện giờ có nhiều thiên sư trở thành fan hâm mộ của cô rồi, vốn bởi năm đó xem video clip cô diệt sát cương thi, rồi lại thấy cô trên phim ảnh nữa, đã thực sự trở thành fan cuồng của cô rồi, bộ phim gần đây cô đóng quá cảm động, diễn xuất quá hay. Nói bùi tay ai mà chẳng thích nghe úp linh cũng không ngoại lệ, được người ta khẳng định bản thân như thế, không kìm được khóe môi khẽ nhách lên. Hai người lớn bên này cứ một nói một ký tên tiểu hề bảo vốn mặt chẳng chút thay đổi đang ngồi đợi trên ghế chờ mẹ tới bế cuối cùng không nhịn được nữa. Mẹ, giọng mễ thiên sư quá to át cả giọng của bé Úc Linh vẫn không nghe thấy. Hề bảo mím môi đỏ mỏng, khuôn mặt tròn trắng như bánh bao càng banh ra, nhìn nhìn hai người lớn kia đột nhiên hét to. Mẹ, giọng mễ thiên sư đang quàng quạc đành trợn mắt há hốc mồm quay đầu nhìn về thằng nhóc bùng nổ đột một kia, sau đó thấy khổ sở. Vừa rồi anh ta chơi đùa cùng bé lâu vậy mà nó chẳng chút phản ứng, hại anh ta cứ tưởng thằng bé này thật ra chưa biết nói, hiện giờ mới phát hiện ra bản thân mình sai đặc ngàn lần. Thằng nhóc này rõ ràng đã biết nói chuyện rõ ràng mạch lạc như vậy, sao bảo chưa biết nói chứ? Đứa nhóc mới hơn một tuổi thôi, quả thật đã có thể nói được rồi. Úp Linh ai một tiếng, quay lại nhìn theo cười cười nhưng vẫn không để ý tới. Hề bảo lại nhìn nhìn mẹ bé một cái cuối cùng buông tay bé nhỏ ra, đi nghiêng ngả lảo đảo tới, sau đó dùng hai tay nhỏ bé của bé ôm lấy chân mẹ ôm rất chặt dùng đôi mắt rất rất sáng đó nhìn Mễ Thiên Sư chằm chằm. Mễ Thiên Sư, vì sao mà anh ta cứ có cảm giác như mình bị một đứa bé hơn một tuổi cảnh giác đề phòng mình như kẻ háo sắc vậy nhỉ? Vợ của Hề lão đại cho dù có đánh chết anh ta cũng không dám mơ tưởng tới mà. Hề bảo nhóc con đừng có cảnh giác như vậy được không? Úc Linh trả lại bút và sách cho Mễ Thiên Sư, kho người ôm lấy con trai. Hề bảo lập tức đưa hai tay lên ôm cổ mẹ, đưa cái mặt tròn trắng như bánh bao áp sát vào mặt mẹ cọ cọ, dáng dấp nhỏ ấy, nhìn cực kỳ đáng yêu, chẳng qua nhìn mễ thiên sư thấy ngứa mắt thôi, thật chỉ mong nhóc con cũng cọ cọ mặt mình vậy nữa. Hề bảo trông rất giống hề từ, đặc biệt là hiện giờ chính là phiên bản hề từ thu nhỏ, giá trị tuyệt đối cao vọt cho dù bình thường chẳng nói câu nào, nhưng nhìn bộ dạng lanh lợi ấy, quả thật khiến ai cũng phải yêu. Sinh mệnh nhỏ vừa nhỏ vừa đáng yêu ấy ai mà chẳng thích chứ, chỉ cần liếc nhìn một cái thôi, trong lòng như bị nhũn ra. Mỗi lần mễ thiên sư đến thăm nhà họ, nhìn thấy nhóc hề bảo đáng yêu cho dù nhóc con ấy chẳng để ý tới anh ta, anh ta vẫn không từ bỏ nổi. Hề bảo cho chú thước ôm con một cái nào, mễ thiên sư chẳng nói thêm câu nào, lại thò tay qua ôm lấy bé, sau đó ép thằng nhóc kia sát mặt mình. Hề bảo nhăn mày, đưa tay nhỏ bé đẩy ra cuối cùng vẫn không chống nổi sức người lớn, bị ép cọ cọ mặt với anh ta cái miệng nhỏ kia cứ mím thật chặt lại. Úc Linh thay xong dép ở cửa, đi vào bếp bưng ra một bình trà chanh, rót cho mình và mễ thiên sư một chén, hỏi. Hề từ đâu rồi? Rốt cuộc hề bảo cũng thoát khỏi mễ thiên sư, đi đến cạnh mẹ, đặt phịch mông ngồi xuống cạnh cô, đôi tay nhỏ cứ túng chặt lấy quần áo cô, rồi dùng cặp mắt đen lóng lánh tròn xoe xinh đẹp đó chừng mắt với mễ thiên sư, môi mím chặt bộ dạng cực kỳ nghiêm túc. Biểu hiện như kiểu ta tức lắm rồi đây, không cho phép con cá hôi người phàm này đụng ta nhìn quả thật như sắp bùng nổ ra vậy. Mễ thiên sư vừa thấy bộ dạng này của bé, quả thật không kìm được phì cười lao tới xoa xoa đầu bé, nói với Úc Linh. Bộ dạng hề bảo giống y chang hề lão đại cả cái bộ dạng cao ngạo ấy được di truyền toàn bộ này. Cao ngạo ư, Úc Linh ngập ngừng, hỏi kỳ lạ. Hề từ rất cao ngạo à, cô nhớ lại năm đó gặp hề từ cho đến giờ. Lúc Hề Từ là con người thì ôn hòa ấm áp, dịu dàng săn sóc lên phòng, vào bếp quả thật đúng là trai mới thế kỷ mới, lúc bị yêu hóa thì Hề Từ mê hoặc lòng người, yêu mị khuynh thành, mỗi cử chỉ hành động đều bị hồn siêu phách lạc, quả thật khiến cho con người chỉ liếc mắt nhìn một cái sẽ thất hồn lạc phách, còn lúc yêu hóa hoàn toàn, vậy thì không cần phải nói nữa, cảm giác lạnh băng, trầm mặc ít nói, nửa ngày không cậy ra nửa câu, lại chẳng thèm để ý. Ngoài vậy thôi, Úc Linh vốn cũng sẽ không có cảm giác trên người con yêu vương này cao ngạo tới cỡ nào, có lẽ với người khác thì lúc là yêu hơi lạnh chút nhưng như vậy cũng có thấy cao ngạo chỗ nào đâu nhỉ. Từ khi hề bảo ra đời, tuy tính cách không giống trẻ con bình thường, cũng không thích cười, thích mịch nhưng xoay người, bò, đi đường, nói chuyện gì đó chẳng khác gì trẻ con loài người cả cũng không có gì khác lạ. Hơn nữa một đứa bé nhỏ như thế cũng chưa nhìn ra tính cách thế nào. Mễ thiên sư vừa cùng hề bảo chơi đùa, vừa không chút lưu tình bán sạch hề triển vương. Đương nhiên, lúc trước tôi mới biết anh ấy tôi còn chưa tới 10 tuổi, lúc đó hề lão đại cũng chẳng khác tôi cho lắm, nghe nói khi đó anh ấy bị thương yêu lực tàn mạn khắp nơi, chỉ có thể duy trì bộ dáng thiếu niên mà thôi. Coi như tôi biết hề lão đại từ bé, lúc ấy hề lão đại nhưng là một con yêu khiến người ta thấy quá cao ngạo chỉ muốn tần cho một trận, lúc nào cũng bày ra bộ ràng. Các người đều là những kẻ phàm nhân ngu xuẩn, đừng làm bẩn chỉ số thông minh của ta vậy, nghe nói có rất nhiều yêu bị anh ấy làm cho tức chết la Phách Vương ở Đông Bắc thấy anh ấy thì rất ngứa mắt. Nói xong, Mễ Thiên Sư bắt trước bộ dáng năm đó của Hề Thư thể hiện bộ dáng cao ngạo đến đỉnh nhìn người phàm, anh ta làm giống y đúc, khiến Úc Linh cứ buồn cười mãi. Úc Linh nhìn mễ thiên sư, rồi lại nhìn hề bảo đá một đá lên người mễ thiên sư, cái miệng nhỏ mím chặt hai mắt trợn to, có vẻ như đang rất mất hứng bị xâm phạm, cuối cùng hơi cảm giác phát hiện hề bảo hình như có vẻ giống hề Từ thật. Nhưng tiểu hề bảo giống cũng chỉ là một đứa bé, hơn nữa còn là đứa bé quấn chặt ba mẹ Úc Linh không có ý muốn sửa tính tình này của bé, cứ để mặt bé tự do trưởng thành. Con trai của cô cho dù có cao ngạo một chút cũng vẫn là vật đáng yêu nhất quả đất mãi cho đến khi hề từ mua thức ăn về, hề bảo lại đạp mễ thiên sư một cái, dễ dụ nghiêng ngả lảo đào chạy về phía ba mình, ôm lấy một chân của anh cất giọng gọi một câu. Ba, hề từ cất thức ăn vào trong tủ lạnh, ôm lấy con trai, nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của con, nói dịu dàng: không sao, lần sau ba sẽ giúp con tẩn chú ấy. Hề bảo nhìn nhìn anh một lát, mới vừa lòng đưa tay nhỏ bé ôm lấy cổ ba cọ cọ mặt. Mễ thiên sư suy một cái, hề lão đại dạy con trai vậy thật được chứ. Hề từ ôm con trai ngồi vào ghế salon, giễn qua hôn Úc Linh một cái, rồi cười nhìn Mễ Thiên Sư hỏi: "Vừa rồi mọi người đang nói chuyện gì thế?" Mễ Thiên Sư thì tâm sự tán chuyện với người đẹp sang về bộ phim gần đây đang rất được hoan nghênh, nhiều thiên sư chúng tôi rất thích cứ xem 2 3 lần mà không thấy chán. "Thật sao?" Mễ Thiên Sư cố biểu hiện vẻ mặt trung thành chính trực nhất ra. Úc Linh thì cúi đầu uống trà, không nói gì. Chả mấy khi mễ thiên sư tới, hề từ giữa anh ta lại ăn cơm chiều, mễ thiên sư cao hứng mãi, lại tiếp tục ở lại ăn chút cơm chùa ngon lành. Lúc hề từ vào bếp làm cơm cho vợ con mình, mễ thiên sư bắt đầu chơi đùa với hề bảo chỉ vào mình nói. Hề bảo gọi chú đi, chú là chú thước của con đó. Hề bảo nhìn nhìn anh ta một lát tự dưng, cắp một tiếng. Một con husky to lớn chạy từ ngoài vào, vui vẻ đi tới trước mặt chủ nhân nhỏ, sủa gâu một cái về mễ thiên sư, rồi hạ người xuống. Hề Bảo đi tới leo lên lưng Nhị Hắc, Nhị Hắc cõng bé Phe phẩy đuôi vui sướng đi vào phòng bếp. Mễ Thiên Sư trợn mắt há hốc mồm, lại còn chơi đến thế nữa cơ à. Úc Linh gật đầu khẳng định với anh ta, Hề Bảo nhà họ bình thường chính là cứ sai khiến Nhị Hắc như thế, Nhị Hắc hiện giờ đã trở thành vật cưỡi cho Hề Bảo dùng rồi. Thấy Hề Bảo chạy, Mễ Thiên Sư đuổi theo, nhìn qua vào bếp thấy Hề tự đang rửa sạch tay, lấy một bát canh trứng bón cho con yên lặng lui về, rồi cùng Úc Linh tán gẫu chuyện quỷ quái thần giới. Gần đây lại có tai họa xảy ra, rất phiền toái Mễ Thiên Sư nhức cả đầu. Đã bao lâu rồi trên thế giới này chưa từng có nhiều chuyện loạn đến thế, rất an bình. Chẳng phải Tô Loan vẫn đi theo anh đó sao? Úc Linh hỏi ngược lại. Mễ Thiên Sư ngẩn đầu liếc nhìn đèn trần một cái, vẻ mặt đau khổ. Tô Loan là quỷ vương, có một số việc vẫn cần Thiên Sư ra tay từ sau khi giải quyết xong chuyện cổ mộ. Hề từ đã đưa Tô Loan đến cạnh anh ta quả thật Tô Loan đã giúp anh ta không ít. Chỉ là quỷ vương dù có lợi hại, là lợi hại ở sức chiến đấu, có rất nhiều chuyện quỷ vương cũng không giúp được, vẫn cần thiên sư họ ra tay. Thế giới này, dù sao cũng là do người sống tạo thành thế giới, mà không phải là thế giới người chết, trên người quỷ vương có quỷ khí có thể làm được cực nhỏ. Người đẹp pháp thuật cô học đến đâu rồi? Mễ thiên sư quan tâm hỏi. Úc Linh lấy hai viên ngọc trong hộp ra, lăn tròn trong tay. Đã có thể mở được đường âm dương rồi. Mễ thiên sư bất giác vui sướng mãi. Vỗ tay hoan nghênh bảo, thật tốt quá, nghe nói mở ra đường âm dương là thiên phú cơ bản của bộ tộc thông linh, cô nhất định có thể tung hoành âm dương, đến lúc đó tiểu đệ có chuyện đành phải nhờ cô giúp đỡ rồi. Không biết một người đàn ông tìm một người phụ nữ cứu mạng có gì không đúng không nữa. Một thiên sư sống dễ chịu sẽ học được chuyện co được giãn được nếu không thì không biết chết lúc nào. Cả hai hàn huyên một lát thì thấy hề từ ôm con trai đang ăn canh trứng đi ra, nhị hắc thì lè lưỡi đi đằng sau họ. Ăn cơm xong, Mễ Thiên Sư chào rời đi Úc Linh và Hề Từ dẫn theo con trai đi tàn bộ trong công viên gần đó. Biệt thự họ ở là một khu xa hoa chị An rất đảm bảo. Do Úc Linh hiện giờ đã trở thành người nổi tiếng rồi nên đi trên đường không thiếu người truy đuổi, vì thế hiện giờ cũng không còn ở khu nhà nhỏ trước kia nữa, mà Lâm Đạt đã tặng khu biệt và cả vườn sinh thái này cho nhà lão đại anh ta quan trọng nhất là hoàn cảnh bên này rất khá tuy chưa bằng hồ nguyệt cốc nhưng vẫn được. Hề bảo chạy trên cỏ một lúc quay đầu nhìn thấy ba mẹ đang đứng ở xa xa, sau đó lại chạy về, bổ nhau vào lòng mẹ. Mẹ hề bảo gọi một câu, ở Úc Linh cười đáp, mẹ hề bảo lại gọi, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, đưa tay nhỏ chỉ qua. Úc Linh và Hề từ cùng quay đầu lại thì thấy ở nơi đó có một con quỷ đang ẩn trong đó nhìn về hướng này. Do con quỷ này không được việc gì, trên người cũng không có oán khí Úc Linh và Hề từ coi như không thấy, không ngờ hề bảo lại để ý tới. Không sao Úc Linh nhìn con trai cười, bảo dịu dàng. Hề bảo đừng sợ, tiểu Hề bảo nhìn nhìn mẹ lại nhìn nhìn ba, rồi vùi vào lòng mẹ không để ý nữa. Thấy trời đã tối, Hề từ ôm con trai cùng Úc Linh về nhà. Hề bảo ghé lên vai cha, nhìn con quỷ cách đó không xa, mắt cũng không chớp mãi cho đến khi không nhìn thấy mới thôi, rồi cuộn trong lòng ba ngáp một cái. Con quỷ mới kia gặp một nhà ba người rời đi. Không kìm được định đi theo sau, mãi cho đến khi đại yêu quay đầu lạnh lùng liếc nhìn nó một cái, khiến nó sợ tới mức hồn bay phách tán, không dám nghĩ lung tung, cẩn thận ẩn đi. Thế giới này, ngày nào cũng có người sinh ra, có người chết đi, con người sau khi chết thành quỷ, không có âm sai dẫn hồn, chỉ đành phiêu lãng ở nhân gian. Vận khí tốt thì tìm được một tụ âm, có thể từng bước tu luyện, ngừng tụ thành quỷ thể, vận khí không tốt, bất cần đụng phải thứ gì chứ ta thị quỷ tổn hại là ba hồn bảy vía, biến thành một xu hồn chẳng nhớ chuyện trước đó Quỷ mới là một con quỷ xui xẻo, đến mình chết thế nào cũng không rõ chết mấy ngày rồi, phát hiện ra mọi người thế giới này không thấy mình, trong lòng mờ mịt mãi cho đến hôm nay, phát hiện thế mà có một đứa bé một tuổi lại có thể nhìn thấy mình cao hứng mãi. Nhưng nó nhanh chóng phát hiện ra, hai vợ chồng kia lại không đơn giản, trong đó hơi thở trên người đàn ông đó khiến nó tránh không kịp. Quỷ mới cứ loanh quanh mãi một lúc rồi vẫn phải rời đi. Hề bảo là một bánh bao nhỏ không thích nói chuyện cao ngạo, đây là thừa kế mọi trí hướng và kiến thức của Hề Triển Vương, chỉ cần nhìn thấy đứa bé này thì đã nghĩ tới Đức Hạnh Hề Triển Vương năm đó, hơi ngứa ngay tay chân chỉ muốn bóp má béo béo núng nính của nhóc con kia tạo ra nhiều dáng vẻ của nó chút. Năm đó Hề Triển Vương trong loài yêu là một kẻ cao ngạo, lần nào nói chuyện cùng anh cũng đều vì bộ dạng đầy cao ngạo và đánh khinh bì của anh mà muốn giết người. Sau đó hề triển vương biến mất 20 năm, rồi lúc xuất hiện lần nữa thì đã chạy tới xã hội loài người, đây là nhóm yêu lần đầu tiên nhìn thấy anh biến thành bộ dáng con người, hơn nữa còn ra ngoài ý muốn là hề triển vương trong bộ dáng con người quả thật là một mẫu đàn ông tốt đâu có bộ dáng cao ngạo của yêu đâu. Chỉ tiếc lúc anh yêu hóa thì vẫn là bộ dáng cao ngạo khiến người ta muốn tẩn cho thôi, nhưng thực ra anh ở trước mặt vợ mình chưa bao giờ giấu giếm, khiến họ hâm mộ mãi, cho dù là yêu, sau khi kết hôn cũng thay đổi trước mặt vợ, giấu sẽ bất cần bị bạo hành. Hiện giờ hề triển vương và nhân loại có đời sau bán yêu, mà đời sau của anh không những kế thừa hoàn toàn vẻ ngoài của anh, mà cả tính tình cũng không khác mấy, khiến cả một đám yêu lén cười nhạo hề triển vương bị hố. Cho ngài cao ngạo đi nha, cho ngài bịt kín đi nha. Hiện giờ lại sinh ra một người thừa kế giống y chang ngài, sau này cả con trai cũng cao ngạo giống ngài, thử xem ngài còn dám nói gì nữa không. Dĩ nhiên loại cười nhạo sau này đã bị cái vị tên ốc Hề, tên cúng cơm là Hề Bảo bán yêu nghiền ép đến không thở nổi, muốn cười cũng cười không nổi nữa. Giai đoạn hiện giờ, Hề Bảo vẫn là một nhóc con lanh lợi đáng yêu, một bạn nhỏ kiêu ngạo, người lớn mà thấy không kìm được chỉ muốn trêu chọc bé chút trêu xong rồi thì cười cổ quái mà rời đi. Hề bảo tỏ vẻ không vui mấy cảm thấy nhóm người lớn này rất đáng ghét sao lại có thể bắt nạt bạn nhỏ như thế chứ. Mỗi lần Úc Linh nhìn thấy con trai cô nhăn nhó kiêu ngạo còn muốn véo véo má phúng phính của con nữa. Bộ dáng tròn trắng mập mạp ấy lại trông bộ dạng coi thường người khác đó, làm cách nào cũng không thèm đáp lại đó, lại gây cho người ta muốn bật cười. Cuối cùng Úc Linh cũng hiểu ra ý lại tam nương năm đó nói là gì, hề bảo quả thật giống y hệt hề tư. Những ngày này, mễ thiên sư hay tới đây tìm hề tư. Mễ thiên sư gặp phải chuyện khó giải quyết sau khi bói toán ra có thể anh ta sẽ chết trong nhiệm vụ lần này, vì tìm một đường sống, ra mặt dày tìm tới hề lão đại trợ giúp bảo. Hề lão đại thù lao sẽ thương lượng tốt thôi. Hề tư sau khi hỏi rõ nhiệm vụ của anh ta xong, trầm ngâm nói. Được tôi đây cũng thử đi tới đó xem tình hình thế nào chuyện này liên quan đến loài yêu, hề từ tiện đồng ý luôn. Hề thư chuẩn bị xong, nói một câu với Giang Vũ Thành hôm nay cũng tới nhà thăm cháu trai ngoại, phiền ông giúp chăm sóc cho con trai. Giang Vũ Thành mặc kệ con rể muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, chỉ cần có cháu trai ngoại là đủ, lập tức cao hứng vô cùng nói. Đi đi, Hề bảo giao cho cha các con đi làm việc cẩn thận chút. Hề bảo đang chơi đùa với nhị hắc phát hiện ra cha mình sắp đi, chạy nhanh tới bổ nhào lên người anh tay nhỏ bé ôm lấy chân anh. Hề bảo làm sao vậy? Hề từ cúi đầu, mỉm cười nhìn con trai. Hề bảo cũng muốn đi. Hề bảo ngức cái mặt tròn trắng mẫm lên, nói vẻ rất nghiêm túc. Phiên ngoại tám, nghe thấy cháu ngoại bảo bối nói, Giang Vũ Thành là người đầu tiên phản đối. Tùy ông không rõ nhóm Hề từ định đi đâu, nhưng tóm lại chuyện này nguy hiểm, vốn không thể để cho đứa trẻ ba tuổi đi được. Hề bảo ngoan, chúng ta không đi cùng ở nhà với ông ngoại được không? Giang Vũ Thành dịu dàng khuyên. Hề bảo liếc mắt nhìn ông ngoại một cái tay nhỏ ôm chặt lấy chân ba, khuôn mặt tròn như bánh bao, giọng đầy non nớt nói. Không, hề bảo muốn đi cùng ba ba cơ. Lòng Giang Vũ Thành nát tan, tiểu hề bảo cháu không cần ông ngoại nữa sao. Mễ thiên sư cũng bị làm cho hoàng sợ nhìn nhìn Giang Vũ Thành tức giận, lại nhìn thằng bé ý chí thiên định, bất giác cũng không rõ phải làm sao chỉ đành nhìn về phía ba nhóc hề từ Hề từ ngồi xuống, nhìn thẳng vào con trai. Tiểu hề bảo vội vàng vươn tay nhỏ ra ôm cổ ba cứ như sợ ba vứt mình ở lại vậy. Ở đó rất nguy hiểm, có nhiều thứ rất đáng sợ hề từ mở lời. Không sợ, hề bảo đáp nắm tay nhỏ nắm chặt lại. Có ba rồi, mễ thiên sư, tình cảm là nhóc rất tin tưởng ba nhóc đi ha. Tốt quá, ba nhóc quả thật rất lợi hại. Giang Vũ Thành, hề bảo ở đó thực sự rất nguy hiểm, đừng đi với ba cháu, chẳng may xảy ra cái gì phì phì tuyệt đối là không có việc gì. Hề bảo không thèm để ý lời khuyên ông ngoại, đôi tay cứ ôm lấy cổ ba không buông, thậm chí còn dùng cặp mắt đen láy nhìn ba bé, rất biểu hiện nếu bà ỉ vào sức lực mạnh mà bỏ con xuống, thì không phải là ba ba tốt nữa. Mễ thiên sư nhìn, không kìm được cảm khái, cảm thấy trẻ con bây giờ, sao đứa nào cũng đều là quỷ tinh hết cả vậy, đặc biệt còn có chú ý nữa, khác hẳn trẻ con trước đây. Trên mặt Hề từ vẫn mỉm cười như cũ, bé bé lên bảo. Hề bảo muốn đi cũng được nhưng phải được mẹ con đồng ý đã. Nghe thấy vậy, Giang Vũ Thành và Mễ Thiên Sư đều yên tâm. Là người mẹ tuyệt đối sẽ không để con mình gặp nguy hiểm, nghĩ nhất định hề bảo sẽ bị giữ lại. Hề từ lập tức lấy điện thoại ra, gọi ngay cho Úc Linh đang đóng phim ở Tây Bắc kia. Sau khi điện thoại thông, hề từ ấn loa ngoài, đưa điện thoại cho con trai. Hề bảo dùng bàn tay mập béo che điện thoại, nghe thấy tiếng mẹ ở đầu bên kia, giọng non nớt cất lên. Mẹ, hề bảo có chuyện gì à? Mẹ ơi, hề bảo muốn đi cùng ba ra ngoài, đi đâu, núi excess đi tới đó làm gì, đi đánh đồ xấu, mẹ à, hề bảo muốn đi, có ba ba, hề bảo sẽ an toàn thôi. Hề bảo quay đầu nhìn về phía ba, lại thấy ba mỉm cười nhìn mình, mấp máy môi đỏ, đỏ mặt làm nũng. Mẹ ơi, để hề bảo đi đi mà, ba mẹ không ở nhà, hề bảo thật đáng thương quá. Mễ thiên sư và Giang Vũ Thành thấy thằng nhóc thối làm nũng đỏ mặt mà kinh sở. Nên biết từ sau khi hề bảo sinh ra đến giờ, lúc nào cũng bộ dạng kiêu ngạo trẻ con đứa nào mà chẳng ẩm ý, khóc thút thít mà chẳng liên quan bé. Cứ như bé dù tuổi còn nhỏ đã hiểu rõ, loại chuyện này rất mất mặt nó phải là một đứa bé hoàn mỹ tuyệt đối không làm ra những chuyện mất mặt như thế. Giang Vũ Thành kinh ngạc rồi lại không kìm được đau lòng. cháu ngoại bảo bối tự dưng muốn đi cùng ba nó gặp nguy hiểm, chẳng tiếc mà làm nũng, đây vốn là cách làm mà không người nào cự tuyệt nổi cả. Quả nhiên, nghe thấy thằng nhóc đột nhiên cao hứng nói với người đầu dây bên kia. Mẹ là tốt nhất thì đã biết chuyện này hết cách rồi, sau đó thằng nhóc thối cực kỳ cao hứng đưa điện thoại cho ba nó, chạy tới giữ chặt Giang Vũ Thành. Ông ngoại à thay quần áo cho Hề Bảo đi, Hề Bảo muốn đi cùng ba ba. Giang Vũ Thành bảo bảo à chúng ta không đi có được không? Ở đó quá nguy hiểm, ở nhà với ông ngoại chẳng phải tốt sao? Hề Bảo dùng đôi mắt to đen láy nhìn nhìn ông cũng không mở miệng nói chuyện. Vì thế Giang Vũ Thành thua thảm, lại mặc quần áo cẩn thận cho cháu ngoại bảo bối rồi còn bỏ ít đồ ăn vặt bé thích vào trong túi sách cho bé đeo túi trên lưng cuối cùng ôm lấy không cửa nhìn họ rời đi, giống như một lão già đáng thương bị người ta vứt bỏ vậy. Hề bảo ghé đầu lên vai ba, vẫy vẫy tay nhỏ bé về phía ông ngoại kêu lên. Ông ngoại, hề bảo về sẽ mua quà cho ông ngoại. Ngày lễ Tết hề bảo được lì xì khá nhiều, hề thư đều để bé thu cạt thằng bé tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng biết tiền là thứ tốt, đây cũng là do lâm cửu mỗi lần tới đều khoe khoang mình kiếm được nhiều tiền tới mức nào, rồi lại cho mượn bao nhiêu tiền, có bao nhiêu tiểu yêu vay nở cậu thế nào, nói nhiều quá đến mức thằng bé cũng biết có tiền có lợi tới mức nào, có thể sai yêu sai cối, vì thế bỏ tiền lì xì của mình vào trong chiếc tủ sắt mà ba chuẩn bị riêng cho bé cất đi. Giang Vũ Thành nghe xong, lại thấy uất ức và chua xót. Quả nhiên đứa bé nhà họ là người đáng yêu nhất thế giới, nhưng lại kiên cường, cũng là đứa bé khiến người ta đau đầu nhất. Tiểu Hề bảo gấu thế này, tuyệt đối là di truyền từ mẹ trăm phần trăm. Trong bất chợt Giang Vũ Thành cũng không rõ nên cao hứng hay không nữa. Mục tiêu sắp tiếp cận, lúc này sắc trời dần trở nên u ám. Bây giờ đã là 3 giờ chiều, mặt trời vẫn còn ở trên cao, nhưng lúc xe đi vào trong núi, mặt trời dần lẩn vào trong mây đen, toàn bộ bầu trời trở nên mờ mịt xám xịt, cảnh sắc xung quanh có phần ảm đạm hơn. Hề bảo ngồi cạnh ba ba mình, đôi chân nhỏ đung đưa tay nhỏ nắm lấy hai viên ngọc mẹ đưa cho bé, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó không kìm được lại ghé lên người ba ngủ thiếp đi. Hề từ đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ của bé vỗ nhẹ nhẹ cúi đầu nhìn bé cười cười. Hề bảo ngửa đầu nhìn ba, đôi môi đỏ hơn những đứa bé bình thường nhách lên cười với ba một cái. Mễ thiên sư lái xe đằng trước nhìn qua gương chiếu hậu thấy cảnh đó, bất giác cảm thán quả nhiên là cậu bạn nhỏ kiêu ngạo cha mẹ của bé cũng không phải vậy, có thể ít cười với ba mẹ mình quá, cười nhiều mới đáng yêu hơn. Hề thư trần an con trai tiếp tục nhìn bản đồ do tổ dị cung cấp cho anh, bên cạnh còn để một tinh la bàn. Lúc này xe đã đi qua một quốc lộ trên núi, đi về phía rừng cây. Mễ Thiên Sư vừa điều khiển tay lái, vừa nói, nhìn biểu hiện của tinh La Bàn, lần này có yêu quỳ thác loạn hẳn trong núi có tà vật xuất hiện cũng không rõ là thứ gì, bói toán cũng không ra rõ lắm, đến lúc đó anh phải cẩn thận chút. Từ bói toán này, lúc nào cũng huyền ảo khó dò chuyện có thể cho người biết rất ít người bói toán chỉ đành tự bản thân mình tìm hiểu. Hơn nữa kết quả bói toán cũng không phải duy nhất mà bất kể lúc nào cũng có thể thay đổi kết quả vì một số nhân tố bên ngoài, đây cũng là chỗ ảo diệu của thuật bói toán. Thuật bói toán của mễ thiên sư là do thước lão thái gia dạy cho. Việc dạy tuy không lợi hại bằng lão thái gia nhà anh ta nhưng cũng đã rất nổi tiếng trong cùng thế hệ rồi. Qua bói toán anh ta phát hiện ra bản thân có thể chết trong nhiệm vụ lần này nên đành tìm đến giúp sức bên ngoài. Bói toán coi như là biết trước một lần, để người ta có thể tránh một số chuyện không tốt. Đương nhiên, thỉnh thoảng, số mệnh đã định rồi, cho dù có chuẩn bị kỹ thế nào cũng khiến người ta không thể tránh được chứ đừng nói tới chuyện khác ít nhất lần bói toán này mặc dù Mễ Thiên Sư có thể bói ra chuyện mình sẽ chết nhưng vẫn có một đường sống. Không thể nghi ngờ, đường sống này chính là tìm sự trợ giúp lợi hại bên ngoài. Hề từ ừ một câu nhớ kỹ bản đồ rồi cất nó đi. Sau đó cúi đầu nhìn về phía con trai đang hiếu kỳ nhìn xung quanh, nói dịu dàng. Hề bảo có sợ không? Hề bào ngẩn đầu nhìn cha, đôi mắt to đen lấy lúc nhìn nhìn người ta khiến cho cái mặt tròn trắng như bánh bao cũng lanh lợi nhất lắc đầu, tiếp tục ngẩng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ. Xe đi xuyên qua rừng cây, đi tới một nơi trống trải. Mễ thiên sư dừng xe quay đầu nói với hề tư. Tiếp theo chúng ta hẳn lên núi không sao chứ. Nói xong ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống đứa bé Loli ngồi trên xe kia. Cuối cùng cũng chỉ là một đứa bé chưa đầy ba tuổi cho dù là bán yêu, mễ thiên sư vẫn hơi lo lắng. Đương nhiên, anh ta nhớ tới bản thân mình lúc ba tuổi ấy, vẫn bị trưởng bối trong nhà dẫn đi cùng làm nhiệm vụ, bị một đám quỷ quái làm cho sợ hết cả hồn, sau đó còn muốn gọi lão thái gia về, nghĩ lại khổ không thể tả. Không sao hề từ nói xong ôm con trai xuống xe. Sau khi khóa kỹ xe, mễ thiên sư xuất ra hai lá bùa, dán lên xe, một người hai yêu cùng vào núi. Tự dưng có một trận gió lạnh thổi tới thổi qua núi rừng, khiến lá bùa dán trên xe bay lên cơn cuồng phong như muốn xé nát nó ra vậy. Lá bùa bị gió thổi bay phần phật liên tục chua xa trên lá bùa nổi lên luồng sáng đỏ cuối cùng trận cuồng phong kia không cam lòng rời đi trời đất khôi phục lại yên tĩnh đến quỷ dị. Mễ thiên sư nâng tinh la bàn lên, đi theo hướng tinh la bàn chỉ thị. Đường vào núi đi không được tốt thậm chí chẳng có đường mà đi, mễ thiên sư đi phía trước hơi khó khăn, không thể không gọi quỷ nô ra giúp anh ta mở đường. Hề từ đi lại thanh nhàn phía sau anh ta, dáng cao ngất như đi trong đường bình thường, không bị ảnh hưởng chút nào. Từ lúc vào núi, hoàn cảnh xung quanh càng trở nên âm u, rõ ràng đang ban ngày ban mặt mà rừng quỷ lại khiến cho người ta có cảm giác âm trầm yêu ma quỷ quái nấp trong tối thường dùng ánh mắt ngập tràn ác ý âm thầm xem xét họ khiến người ta có cảm giác rất khó chịu. Ánh mắt hề bảo lướt nhìn có mấy tia tím tay nhỏ bé nắm thật chặt. Hề tự hình như cũng cảm giác được cúi đầu nhìn con trai, phát hiện trên gương mặt trắng nõn của con trai yêu văn như ẩn như hiện, bất giác hơi kinh ngạc đưa tay vỗ nhẹ nhẹ bé, xoa xoa đầu bé cười ôm bé đi tiếp. Rất nhanh cùng một trận gió lạnh thổi tới là tiếng cười quỷ dị vang lên trong khu rừng yên tĩnh khiến lông tóc người ta như dựng đứng lên. Song người và yêu ở dây không để ý cứ tiếp tục đi trước mãi cho đến lúc có một đám bóng đen từ chỗ tối nhảy ra vọt thẳng tới chỗ họ. Mễ thiên sư ném tinh la bàn lên, hai tay cầm mấy lá bùa cũng ném qua. Hề từ lật tay, trong tay xuất hiện một cây kiếm gỗ đào, một trận bóng kiếm trên đất xuất hiện đầy tay chân cụt trong không khí ngập tràn mùi vị thanh hôi. Mễ Thiên Sư ném từng lá bùa khắp chung quanh, lá bùa tự cháy giữa không chung, biến thành một đốm lửa bùa, đem toàn bộ những thi thể yêu vật và quỷ quái bẩn thiểu đốt thành cho tàn. Vật kia cách chúng ta khá gần Mễ Thiên Sư nói. Hề từ không đáp lại. Mễ Thiên Sư quay đầu lại nhìn qua, phát hiện ra con đại yêu này hiện giờ đã yêu hóa tóc dài xuống tận khuyều tay tùy tiện lấy một châm ngọc vén nó lên không để cho nó dính vào tang vật trên đất. Yêu văn màu tím nở rộ trên mặt môi đỏ như máu, đôi mắt tím cười đầy tà ngễ, hồn siêu phách lạc nhìn cực kỳ yêu diễm. Lại nhìn đứa nhỏ trong ngực anh đang ôm trông hoạt bát kia, lúc này trên gương mặt tròn cũng hiện ra yêu văn màu tím, người ta vừa nhìn thì đã biết là hai cha con, nhìn cực kỳ yêu dã khiến người ta cũng kinh tâm hồn phách. Mễ thiên sư kinh ngạc, hề bảo đây làm sao thế, không sao, hơi bị kinh hách chút hề từ vỗ vỗ con trai cũng không để ý. Bán yêu bình thường thoạt nhìn như một nhân loại bình thường, nhưng là bán yêu trên người cũng có đặc thù của yêu, khi họ gặp phải nguy hiểm hoặc tâm tình dao động lớn, yêu văn sẽ hiện lên trên người, khí lực cũng lớn theo có được năng lực của loài yêu. Mễ thiên sư tiếp xúc bán yêu không nhiều, thấy hề bảo không sao thì yên tâm. Hai người một yêu tiếp tục đi lên đỉnh núi, dọc đường đi chém giết vô số quỷ vật và yêu vật. Bất giác, sắc trời dần tối đen hề từ kiểm tra xác yêu vật trên đất dùng nhánh cây khều nhìn một lúc rồi đứng dậy nói với mễ thiên sư thời gian những yêu vật này sa đoạ chưa tới một tháng số lượng hẳn không nhiều mễ thiên sư thở phào anh ta không hy vọng tai họa khiến toàn bộ yêu và động vật trong núi đều biến thành yêu vật như vậy rất phiền phức mãi cho tới tận khuya cuối cùng mễ thiên sư cũng tìm được tai họa tác loạn trong núi kia đây là thứ gì mễ thiên sư không kìm được kinh ngạc hỏi Trong bóng đêm vô tận, gió lạnh rít gào oán khí ngấp trời, bám bên chỗ sườn núi có một quái vật cả người thối giữa, dùng đôi mắt đỏ tươi tanh tử nhìn chừng chừng một người hai yêu bên này, có thể nhào tới mà thôn phệ bất cứ lúc nào. Là thi bạt hề từ hiểu biết rộng, lập tức nói ra ngay tồn tại tác loạn trong núi này. Mễ thiên sư dùng mình, không kìm được xoa gáy, hiểu rõ thứ này khó đối phó, nếu chỉ mình anh ta cho dù có quỷ vương tô loan giúp cũng khó hai tay đấm kẻ địch bốn tay kiểu gì cũng mất nửa cái mạng. Nếu tìm được ngọn nguồn tác loạn rồi, dĩ nhiên phải diệt. Quỷ vương Tô Loan xuất hiện trong bóng tối, phối hợp với mễ thiên sư cùng tiến lên chiến đấu với Thi Bạt kia. Hề từ đứng ở trước núi, dây bàn long bay múa ở phía sau anh, đem toàn bộ quỷ quái và yêu vật quanh đó bị Thi Bạt triệu hồi khu trừ sạch sẽ thuận tay tinh lọc uế khí chung quanh. Ba ba, đột nhiên Hề bảo kêu lên. Hề từ sớm đã có chuẩn bị kiếm gỗ đào trong tay dịch qua, chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, rồi thấy tì bạt dáng người thấp bé, cả người hư thối cách đó không xa bị kiếm gỗ đào xuyên qua ngực đóng đinh thẳng vào vách đá. Tì bạt đó thoạt nhìn tựa như một đứa nhỏ 8 tuổi, mặt gầy chỉ có da bọc xương, cặp mắt đỏ như máu mờ to, nhe răng gào thét về phía họ, lộ ra răng nanh máu thanh, nhìn cực kỳ hung ác thi bạt ở cách ngọn núi lờ cách đó không xa bị quỷ vương tô loan bóp cổ thấy thế phát ra tiếng kêu chói tai vội vàng muốn nhào tới bị phù trận mễ thiên sư bày ra cản lại chỉ có thể ở trước phù trận nhìn sang bên này kêu chói tai dương nhanh múa vuốt muốn dẫy khỏi chói buộc của quỷ vương là một thi bạt hề từ nói trên mặt hơi kinh ngạc Bình thường phát sinh ra một thi bạt là cực khó, không ngờ ở chỗ này lại phát sinh ra một đôi mẹ con thi bạt chẳng trách mà quỳ quái và yêu vật ở ngọn núi này nhiều như thế, hẳn là do thi bạt này dùng để nuôi tiểu thi bạt ra tay chế tạo mà có. Nếu không có mẹ thi bạt nổi lòng tham quá mức khắp bốn phía triệu quỳ quái và yêu vật để nuôi tiểu thi bạt, khiến cho khí thiên địa phương này thay đổi, tiếp đó để cho tổ dị văn để ý, mới phái thiên sư tới đây xử lý, nếu không hiện giờ nó vẫn có thể lặng lẽ ẩn ở chỗ trong núi rừng này, chậm rãi làm mình mạnh lên, biến thành một tai họa lợi hại một phương. Hề từ sau khi đóng đinh tiểu thi bạt lên vách núi đá, đưa một viên ngọc châu cho con trai. Hề bảo nắm Ngọc Châu trong tay, ngẩng đầu lên nhìn cha, khuôn mặt nhỏ vẫn căng cứng như cụ yêu văn tím trên mặt trắng nõn giống y chang cha mình. Hề bảo, nào, đem viên Ngọc này bắn vào thân thể nó đi, đem nó tinh lọc hề triển vương nói dịu dàng. Viên Ngọc Châu này vốn là đồ cổ chôn sâu trong mộ, sau khi tinh lọc khí dơ bẩn bên trên, được thiên sư luyện thành một pháp khí khắc tà, là một trong các loại vũ khí. Hề Triển Vương và Giang Úc Linh muốn làm đồ chơi cho con trai không phải là những sản phẩm điện tử và người máy bình thường mà là các loại pháp khí. Hề Bảo thường xuyên chơi viên Ngọc Châu này, biết ý của cha gật gật đầu, nhìn tiểu thi bạt đang dẫy rụa trên vách đá kia tay nhỏ khẽ độc Ngọc Châu trong tay như bật khỏi dây cung, bắn đi lúc viên ngọc nhập vào trong người tiểu thi bạt viên ngọc châu đột nhiên lóe lên từng luồng sáng rực như mũi nhọn ánh trăng tiểu thi bạt hét lên một tiếng máu thịt cả người trong nháy mắt hư thối biến thành một bãi máu loãng dần biến thành một bộ khung xương đen treo trên vách đá chỉ là tiểu thi bạt vẫn chưa chết xương cốt xung động răng nanh cứ mở ra khép vào lại bày ra trạng thái hò hét hung ác Mẹ thi bạt ở xa xa phát hiện ra tình hình tiểu thi bạt càng thêm điên cuồng, dĩ nhiên công kích loạn xạ, mễ thiên sư thừa dịp đó, để tô loan khống chế nó, vứt lên tinh la bàn, dẫn lực ngôi sao đem nó chu diệt. Ánh sáng ngôi sao phá tan u ám nhập sâu trong cơ thể thi bạt. Ánh mắt hề bảo nhìn không chấp, sau đó được một bàn tay che mắt lại. Hề bảo cứng ngắc vùi vào trong lòng ba, không nói gì. Một lúc sau, dị động trời đất cuối cùng trở lại bình thường. Hai thi bạt đã bị chu diệt âm phong tán đi, khắp nơi yên tĩnh, giữa bầu trời đêm xuất hiện nhiều điểm sáng lấp loé. Hề Từ bỏ tay che mắt con trai ra, gương mặt yêu dã chẳng giống người thường, nói giọng nhẹ nhàng. "Hề Bảo có sợ không?" Hề Bảo chớp chớp mắt tay nhỏ ôm cổ cha, nhìn nhìn chung quanh, đem dán chặt thân thể nhỏ bé vào người cha, khuôn mặt tròn trắng bảo. "Không sợ có ba rồi." Hề Từ không kìm được bật cười, vỗ nhẹ lưng bé. Mễ thiên sư mệt mỏi kéo lên thân thể đi tới thoáng nhìn qua tiểu thi bạc kia tình hình lúc trước anh ta cũng thấy, hiểu ra lần này hề triển vương dẫn con trai tới, không những hướng dẫn mở mắt cho nó, đồng thời cũng cho thằng bé tích lũy chút kinh nghiệm. Nghĩ đến lúc bản thân mới 3 tuổi bị các trường bối trong nhà ép buộc cũng chưa từng có đứa nhỏ 3 tuổi nào lại bị dẫn tới đây cả. Hề bảo giỏi quá, mễ thiên sư khen nức nở. Hề bảo quay đầu nhìn anh ta cái miệng nhỏ hồng lặng lẽ nhách lên có vẻ rất vui. Quả nhiên trẻ con cần khích lệ, mới trở nên thành thảo. Mễ thiên sư được một đứa nhóc trắng nõn như bánh bao chữa khỏi, có vẻ hiểu ra chuyện trưởng bối trước đây trong nhà thích đưa anh ta đi huấn luyện là sao rồi, nhìn anh ta sợ chết khiếp đi, rồi sau đó lại đi ra an ủi. soái quả nhiên trưởng bối gì đó đều là xấu xa. Cuối cùng cũng xử lý xong chuyện ở ngọn núi này, mễ thiên sư bị thương nhẹ, không chết coi như thành công mỹ mãn. Sau khi suốt đêm xuống núi, tìm một khách sạn ở gần thị trấn đó nghỉ ngơi. Hề bảo tuổi còn nhỏ, đã sớm không cưỡng nổi ngủ ngay trên xe, được cha bế đến khách sạn tắm cuối cùng cũng tỉnh lại. Hai cha con cùng tắm rửa, rửa sạch uế khí dính trên người, rồi mới lên giường nghỉ ngơi. Tiểu Hề bảo lăn vào lòng cha mình, tay nhỏ bé cầm lấy bàn tay to của anh, rồi cảm giác an tâm, tiếp tục ngủ say xưa. Sáng hôm sau, mễ thiên sư ngủ một mạch đến lúc mặt trời lên cao mới tỉnh, ngáp một cái đi tìm hề từ ở phòng bên, phát hiện ra hai cha con đã tỉnh, hề từ đang giúp con trai mặc quần áo, khuôn mặt nhỏ của tiểu hề bảo đỏ bừng, xem ra ngủ rất ngon, chuyện hôm qua cũng không làm cho cậu bé bị kinh sợ quá mức, còn hơn cả mình năm đó nữa. Quả nhiên không hổ là đứa bé bán yêu. Hề lão đại, nhiệm vụ lần này tôi đã báo với tổ rồi, mấy ngày tới sẽ có thù lao gửi vào trong thẻ của anh. Tiếp theo anh định đi đâu không? thề từ cho con trai đánh răng vừa nói, đợi lát nữa chúng tôi sẽ đi Tây Bắc, Mễ Thiên sư chớp mắt cười bảo, nghe nói người đẹp Giang đang ở Tây Bắc quay phim, mọi người định đi tìm cô ấy sao? Hiện giờ nhóm thiên sư có một nhóm là fan cuồng của Giang Úc Linh, bình thường lúc không có nhiệm vụ, ở ngay tại nhóm bàn tán nói chuyện về cô, có mấy thiên sư được Giang Úc Linh cứu thật sự trở thành fan cuồng, lúc nào cũng nắm chắc hành trình công tác của cô, vật quỷ nô là thứ tồn tại tìm hiểu tốt nhất, cứ tùy tiện hỏi han mấy con quỷ khác là có thể biết rõ, còn lợi hại hơn mấy phóng viên bát quái giải trí nhiều. Mễ thiên sư lúc không có việc gì cũng thích đi tham gia náo nhiệt, vì thế hiện giờ người đẹp Giang đang ở đâu cũng biết rất rõ. Đúng, đi thăm ban tiện đi dạo ở Tây Bắc luôn hề từ đáp. Sau khi chào tạm biệt mễ thiên sư, hề từ chẳng thèm để ý tới cha vợ gọi điện đoạt mệnh liên tục cư ôm con trai đi Tây Bắc tìm vợ. Đúng, lấy cái tên đẹp đẽ là thăm ban. Hai cha con đi thăm ban, lúc cả hai xuất hiện ở đoàn làm phim, toàn bộ đoàn làm phim đều chấn động. Hôm đó tin tức giới giải trí biết tin cả hai cha con cùng đi thăm ban ở Tây Bắc đã chấn động bùng nổ khắp thế giới. Tiểu Hề bảo nhìn nhìn mẹ, hai chân nhỏ chạy lạch bạch tới, bổ nhào vào ngực cô. Cái cảnh yêu thương ấy, được Trần Minh Minh dùng điện thoại chụp được nhìn yêu thích mãi không thôi. Lúc này Úc Linh đang trong trang phục thiếu nữ dân tộc thiểu số ôm lấy con trai, hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của bé, mỉm cười hỏi. Lần này Hề bảo đi đâu vậy? Có nhớ tới mẹ không? Mặt Hề bảo hơi đỏ lên, ôm chặt cô mẹ cất giọng non nớt nói. Hề bảo nhớ mẹ, Úc Linh thấy bé bình thường cũng không bám dính người như thế. Không kìm được nhìn về phía hề từ, hề từ nhỏ giọng thì thào vào tay nói mấy câu, thì hiểu ra lần này con trai bị dọa trong lòng thấy hơi đau lòng thương tiếc. Với hành vi hề từ mang con trai đi cùng tuy trong lòng Úc Linh rất lo lắng nhưng vì quá tin tưởng hề từ sẽ bảo vệ tốt cho bé nên mới không kiên quyết ngăn cản. Nhưng dù con trai có thành thục thế nào thì vẫn là trẻ con, lần đầu tiên tiếp xúc với chuyện thần quái, sợ hãi cũng là bình thường. Nghĩ đến đây, trong lòng bất giác thở dài quyết định rút ra mấy ngày ở bên bù cho bé. Nghe nói họ đã tới Tây Bắc nhạc chính thức bỏ hết mọi chuyện tự mình dẫn họ đi thăm phong cảnh vùng Tây Bắc. Nhạc chính thức vô cùng hứng thú với tiểu hề bảo chẳng mấy khi gặp được đã sốc bé lên cười nói. Nhóc con có hứng đi với ta làm một trận không? Phản ứng của hề bảo là bắn một viên ngọc lên mặt anh ta cái mặt nhỏ khăng chặt. Nhạc chính thức tiếp được viên ngọc kia thích thú nở nụ cười quay đầu nói với hề tư. Nhóc con này giống anh thật đều là kẻ kiêu ngạo không phục người. Sau đó ôm đứa bé vào lòng xoa xoa, cười tùm tìm nói. Được rồi, là lỗi của chú, bồi tội cho cháu này. Nói xong, anh ta đặt bé ngồi lên vai mình, xoay người lên ngựa dẫn bé đi cưỡi ngựa. Nhạc chính thức chính là một hán tử làm việc thoải mái vùng Tây Bắc, không hợp gì với bộ mặt quá mức tuấn Mỹ tà dị kia của anh ta, đặc biệt là nam tử hán. Quả nhiên, lát sau tiểu hề bảo đã thích đi chơi cùng anh ta, đặc biệt là lúc nhạc chính thức cho bé đi cưỡi ngựa là cao hứng nhất. Chọn một ngày, một lớn một nhỏ đã trở thành bạn thân, nhạc chính thức xoa xoa đầu Hề Bảo nói. Ở bên chỗ chú có một con ngựa vương, sẽ tặng cho Hề Bảo. Cảm ơn chú, hai mắt Hề Bảo sáng ngời trong suốt nhìn anh ta. Đợi rốt cuộc lúc họ về thành phố B, Hề Bảo nhận được rất nhiều quà, trong đó có một con ngựa vương, là nhạc chính thức tự mình huấn luyện tốt tặng cho Hề Bảo, mang từ Tây Bắc về, thả vào trong trường ngựa của Giang gia để nuôi. Bình thường có mấy đứa nhỏ bán yêu chơi thân với Hề từ biết bé đã về, đều chạy tới tìm bé, nghe nói nhạc chính thức ở Tây Bắc tặng cho bé một con ngựa vương, thì hâm mộ quá mức cứ năn nỉ ồn ào đòi bé dẫn đi xem con ngựa vương. Vẻ mặt Hề bảo rụt rè, chỉ được nhìn thôi, không được sờ. Bạn nhỏ bùi ra tò mò hỏi, vì sao không được sờ chứ? Cho mình cưỡi một lát được không? Không được đây là của ta. Biểu hiện Hề bảo không đổi, giọng cũng không lay truyền. Bạn nhỏ bùi ra nhìn nhìn bé một lát xoay người gọi điện cho La Phách Vương vùng Đông Bắc tố cáo. Chú La là... chú nhạc chính tặng cho hề bảo một con ngựa vương, chú tặng cháu một đầu hổ vương đi. La Phách Vương, ta tặng mình cho cháu được không? Hổ vương vùng Đông Bắc chẳng phải là gã sao? Tuyệt đối không thể nhìn. Vẻ mặt bạn nhỏ bùi ra ghét bỏ. Không cần, ba cháu nói chú già mà không kính, làm việc không biết kiềm chế, sẽ dạy bạn nhỏ hư hỏng, không cần chú. La Phách Vương. Là Phách Vương quyết định lần sau nhìn thấy bùi lang ngô xuẩn kia tuyệt đối tần cho gã một trận nên thân. Cuối cùng nhóm bạn nhỏ đều cùng đi chiêm ngưỡng phong thái của Mã Vương, về nhà lại năn nỉ người lớn cho bọn chúng con vật thật quý vào, để hề bảo biết bọn chúng cũng có thứ gì đó tốt hơn cả Mã Vương, mới chẳng thèm Mã Vương gì của nó thực ra thật sự là vì thấy quá thèm. Nhóm bạn nhỏ gây náo loạn khiến nhóm người lớn nhanh chóng biết tới, cười ồn ào, không gây ra chuyện gì cả. Nhưng thực ra sau này Úc Linh có biết bỏ một ngày ra cùng chơi với con trai trong nhà kính trồng hoa, hỏi con. Bình thường không phải con chơi với chúng rất tốt sao? Sao tự dưng lại không chia sẻ thứ tốt của con cho chúng chứ hả? Hề bảo dùng đôi tay mập mập giúp mẹ xúc đất cái miệng nhỏ mấp máy, vẻ mặt nghiêm túc nói. Gì đó của con chính là của con, không muốn cho chúng dính vào, sẽ để lại mùi. Úc Linh, tiểu Hề bảo nhìn nhìn mẹ hơi ngây thơ hỏi. Mẹ à con như vậy không đúng sao ạ? Úc Linh nghĩ ngợi, nói, hề bảo à, chia sẻ một chuyện là chuyện vui vẻ con có nguyện ý cùng ba mẹ ông ngoại bà ngoại chia sẻ mã vương không? Đương nhiên ạ hề bảo chẳng chút do dự nói, sau đó lại hơi do dự, ba mẹ ông ngoại bà ngoại cũng khác chúng nó vậy. Vậy được rồi Úc Linh rửa tay ôm con trai, nói dịu dàng. Con cùng những bạn nhỏ này chơi rất thân, họ đều là bạn của con, con có thể cùng chia sẻ với họ thứ con thích. Hề bảo ngẫm nghĩ, lại nhìn nhìn mẹ, không cam lòng nói. Hề bảo biết rồi, Úc Linh xoa đầu bé, hôn lên hai má phúng phính của bé một cái, thấy bé đột nhiên đỏ mặt, không kìm được phì cười. Thằng nhóc này tôi còn nhỏ mà đã biết xấu hổ, thật chẳng biết nó giống ai nữa. Ít ra hề triển vương trước đây cũng không biết thẹn thùng thế nào, làm việc còn kiêu ngạo hơn cả hề bảo thứ anh coi trọng, mỗi lần cướp được thì cướp rất nhanh, khiến cho những đại yêu khác hận chỉ muốn quần ẩu một trận với anh. Lần đầu tiên làm mẹ con vẫn là một đứa trẻ bán yêu đặc biệt Úc Linh đã sớm phát hiện ra cách giáo dục không thể dùng cách giáo dục con người được. Nhưng cho dù thế cô vẫn hy vọng vào thời điểm còn bé sẽ dạy dỗ cho bé là một đứa trẻ có tam quan tốt cho dù thỉnh thoảng thấy có hơi không phù hợp cũng không sao. So với Úc Linh đang cố gắng điều chỉnh tam quan của con trai, hề triển vương thì tự do hơn, thậm chí có thể nói vào thời điểm Úc Linh không biết tính cách hề bảo hình thành đã bị ảnh hưởng nhiều bởi người ba đại yêu. Cuối cùng lúc hề bảo tròn 3 tuổi cũng đi cùng những bạn nhỏ khác đến lớp mầm non. Trong nhà trẻ của bé cũng có mấy bạn nhỏ bán yêu như bé. Ngày đầu tiên hề bảo đến trường, cả nhà xuất động giang vũ thành an như, nhiếp ung hòa, hề từ úc linh đều cùng đợi đưa bé đến trường. Bùi lang và kỳ tú tú cũng đưa con trai đến trường, thấy nhóm hề tư thì lại gần chào hỏi. Bùi lang xoa xoa đầu con trai, nói với hề tư. Hề triển vương, con trai tôi xin kính nhờ con trai ngài chiếu cố cho. Bạn nhỏ bùi ra cười híp cả mắt nói giống y ba mình Hề bảo ba tớ nói sau này tớ sẽ cùng bạn cùng nhau đi làm loạn Tớ nghe bảo gần đây có một vườn mộ tối có động tĩnh khác thường tối ngày nào đó chúng ta cùng đi tham mộ đi Hề bảo nhìn nó từ đầu đến chân khuôn mặt banh ra nói Không cần ngu ngốc chỉ bằng thực lực hai chúng ta chỉ có đưa đi làm điểm tâm cho đối phương thôi dừng chút lại bổ sung thêm một câu Trẻ ngoan tối không nên tùy tiện ra khỏi nhà Bạn nhỏ bùi hơi ủ rũ, bùi lang nghe thấy con trai đánh chủ ý như thế quả thật quá to gan lớn mật, vỗ bắp một cái vào mông cậu, mặt hổ nghiêm nghị. Cấm không được làm chuyện ngu xuẩn, nếu không đánh tết mông con có tìm mẹ con xin sò cũng vô dụng. Bạn nhỏ bùi nhìn nhìn liếc liếc mẹ nó một cái, thì tú tú cảm thấy không thể để con trai gấu gan to được không dám hé răng, đợi sau khi về nhà, sẽ nói chuyện với cậu một chút nếu không nghe khuyên bảo cấm hai cha con không được ăn bánh ngọt một tháng. Người lớn dặn dò vài câu, bọn nhỏ được đưa vào phòng học. Nhóm bạn nhỏ ngày đầu tiên đi học phát hiện ra chung quanh còn có những bạn nhỏ đang chơi đùa, nhanh chóng quên hết sợ hãi lúc ngày đầu tiên đi học tiến vào cùng chơi, lấy hề bảo làm trung tâm. Nhóm người lớn đứng ở bên ngoài phòng học một lát thấy không có bạn nhỏ nào khóc nháo tìm người lớn, cũng vui mừng chua xót, mãi lâu sau mới rời đi. Toàn Văn Hoàn